Huyết hải vô tận trên mặt đất lập tức phát ra từng trận gào thét tức giận cơn sóng máu nhấp nhô như thủy triều cuốn động. Mái tóc đỏ trên đầu thác sâm phất phơ, mang theo nụ cười dữ tợn, tay phải hứng lên không trung lại xé một cái. Tiếng động long trời lở đất lại sầm sầm vang lên, cái khe ở trên bầu trời đỏ đưa máu kia lại bị xé lớn lên gấp mấy lần, nước mắt nhìn lên gần như kéo dài hết cả bầu trời này. Cảnh tượng này dường như là một cái bao bị người ta xé ra từ giữa, phân thành hai nửa. Trong nháy mắt này, thân ảnh một đám tu sĩ bên trong huyết hải như cầu vồng, lao lên trời bay đi, dưới một chỉ của thác sâm, lướt qua bên người hắn, bước vào trong hư vô. Thác sâm hướng về phía sau tung một trảo huyết thủy dít gào kinh thiên, dường như bị một sức mạnh không thể tưởng tượng được bao phủ. Trong tiếng động rầm rầm, huyết hải vô tận này bỗng nhiên từ dưới mặt đất bị ngâm lên bay thẳng lên cái khe trên không trung Trong quá trình huyết hải này tới gần, huyết hải này nhúc nhích bất ngờ hóa thành con huyết long dài vạn trượng. Sự to lớn của con rồng này có thể che được cả trời theo những thượng cổ luyện khí sĩ đang nhảy vào trong cái khe rít gào mà đi. Cùng lúc đó bên trong hư vô này theo rất nhiều luyện khí sĩ nhảy vào, lập tức liền nổi lên một trận gió tanh mưa máu. Hết thảy chuyện này chỉ bởi vì ngay khi những thượng cổ luyện khí sĩ này từ trong cánh e đi ra bên tai vang lên một câu của thác sâm. Ta muốn vùng đất của cổ thần này tràn ngập máu tanh những thượng cổ luyện khí sĩ này cũng không phải là kẻ yếu chẳng qua trong cơ thể tồn tại phong ấn của thác sâm không thể phát huy được toàn bộ tu vi dù sao vô số đạo phong ấn năm đó trong cơ thể thác sâm thông thường cần phải vài tu sĩ cùng nhau phân tán mới có thể rời đi một đạo hẳn hữu mới có người có thể một mình chịu đựng một đạo phong ấn Chỉ có điều trong một ngàn năm qua theo sức mạnh phong ấm thế giới huyết hải không ngừng suy yếu quá trình thác xâm thoát ra càng lúc càng nhanh Vì thế phong ấm trên thân thể hắn lại ngày càng suy yếu dẫn đến những tu sĩ giúp cho hắn phân tán phong ấm Phong ấm trên người bọn họ cũng dần suy yếu Như vậy tu vi từ trên người họ phóng xuất ra cũng vượt rất xa năm đó lần đầu tiên vương lâm đến chỗ này Ánh đỏ tràn ngập trong tư vô. Một đám thượng cổ luyện khí sĩ từ trong huyết hải bay ra, giống như những con sao long bay tới, mang theo ánh mắt khát máu và sự bình tĩnh tuyệt đối tuân theo mệnh lệnh của thắt sâm bên trong tư vô này mở cuộc chém giết. Chỉ cần nhìn thấy tu sĩ, bất kể tu sĩ này đến từ phương nào, toàn bộ đều là con mồi của những thượng cổ luyện khí sĩ áo đỏ này. Nếu chỉ có bọn họ. Có lẽ ở nơi có đầy tu sĩ này sẽ không thể gây nên một trận mưa máu. Nhưng con huyết long do huyết hải hóa thành cũng có được thần thông long trời lở đất. Lúc nó xuất hiện, khiến cho hư vô này bất chợt tràn ngập u ám Thân mình huyết long khổng lồ, dài vạn trượng, từ xa nhìn lại thấy vô cùng vô tận, nếu ở khoảng cách gần, sẽ làm cho người ta tâm thần rung động. Tu sĩ ở trước mắt nó cũng sống như là con kiến Huyết long này trong tiếng xít gào không ngớt qua lại bên trong hư vô này Thông thường thân mình khẽ động Huyết quang lại tràn ngập chiếu sáng hư vô còn có sóng âm vang vọng Nó hoàn toàn không cần thi triển thần thông gì Chỉ dựa vào tốc độ không thể tưởng tượng được Xông lên một cái có thể khiến cho tu sĩ phía trước toàn tha sụp đổ mà chết Giờ phút này bên trong tư vô, một đám tu sĩ thi âm tông đang bao vây một thượng cổ luyện khí sĩ áo đó, đang lúc chiến đấu kịch liệt, ở phía xa xa có một đạo hồng quang ngập trời bừng lên. Không một ai kịp phản ứng, một cơn cuồng phong đã gào thét thổi tới. Thân mình những tu sĩ này có chút không ổn, ngay khi lão đảo lui về phía sau, một con rồng khổng lồ màu đỏ đủ để che trời bỗng nhiên xuất hiện. Không ai nhìn ra con rồng này xuất hiện như thế nào, tốc độ của nó quá nhanh. Ngay khi đồng tử trong mắt của những tu sĩ này co rụt lại, con rồng khổng lồ này lao tới. Trong tiếng động rầm rầm, những tu sĩ phía trước hoàn toàn không kịp né tránh thân mình bị con rồng khổng lồ này chạm vào. Bọn họ lập tức như bị tu chân tinh pha vào người, ầm một tiếng toàn bộ thân thể vỡ tan, ngay lúc hóa thành một đống thịt nát, lại một lần nữa vỡ tung trở thành xương máu. Ngay cả nguyên thần cũng hoàn toàn không thể trốn thoát, bị một lực hút kỳ dị hút vào trong thân thể của huyết long. Những tu sĩ còn lại đang muốn lui về phía sau tránh né, nhưng trong mắt bọn họ... Huyết quang này ác đi hết thảy theo con rồng kia sông tới, lướt qua thân thể bọn họ. Cùng lúc đó, con rồng khổng lồ kia xuất hiện trong mắt toàn bộ những tu sĩ còn lại. Đây là hình ảnh cuối cùng mà họ nhìn thấy trong đời. Con rồng đảo qua thân thể những tu sĩ này lần lượt sụp đổ mà chết. Hết thảy những chuyện này nói ra thì lâu, nhưng trên thực tế chỉ diễn ra có trăm ba hơi thở. Màn xương máu hướng thẳng tới nơi đây tràn ra Từ đằng xa vẫn có thể nghe thấy âm thanh tốc độ của huyết long Rầm rầm truyền lại phía sau Không chỉ có thi âm tung Tất cả những tu sĩ của các thế lực khác trên đường tới nơi đây Chỉ cần gặp phải huyết long Sẽ không còn người nào sống sót Toàn bộ sụp đổ tử vong Nguyên thần bị huyết long kia hấp thụ Với một tốc độ không thể tưởng tượng được Huyết long ở bên ngoài Tư vô hoành hành tu sĩ chết trên người nó đã vượt quá ngàn người. Thân mình nó lại càng to lớn hơn, đã vượt quá vạn trượng, từ xa nhìn lại uy áp kinh người. Nó dừng lại một chút, trong tiếng suýt gào bay thẳng đến vòng trong của Tư vô. Tốc độ này cực nhanh, chỉ có thể thấy được huyết quang lóe ra, chứ không thể thấy rõ thân hình con sồng ở sâu bên hư vô bát vương của thi Ân tông hóa thành tám đạo cầu dừng ở trước bọn họ là bốn thượng cổ luyện khí sĩ bay nhanh chạy trốn nhưng bất kể như thế nào cũng không thoát được sự truy hích của tám người phía sau bát vương của thi Ân tông này thoạt nhìn ra trẻ không giống nhau nhưng không hề ngoại lệ thần sắc lạnh như băng sắc mặt lại trắng bệt trông giống như là người chết. Nhưng tu vi trên người họ bộc phát ra cũng là long trời lở đất. Dọc đường đi tám người này vẫn chưa hề tách xa, chỉ cần gặp được thượng cổ luyện khí sĩ, toàn bộ đều trong thời gian ngắn bị tám người này phong ấm thu lại. Lúc này, bốn thượng cổ luyện khí sĩ trước mặt bọn họ chưa kịp chạy ra xa, lập tức cảm đám thân mình đều co giật một cách dữ dội, tốc độ lập tức giảm xuống cuối cùng một người trong bát vương của thi Âm Tông vung tay áo lên chỉ thấy bốn thượng cổ luyện khí sĩ đều bị hắn thu lại nhưng vào lúc này lập tức huyết quang từ phía xa xa tràn tới tám người này lập tức sắc mặt biến đổi đồng thời ngẩng đầu nhìn với tu vi của bọn họ hiển nhiên chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy ở phía trước có một con huyết long khổng lồ dữ tợn gào thét lao tới Con huyết long này thân mình quá lớn cho dù là tám người này sau khi nhìn thấy đồng tử cũng co rụt lại. Bày thi âm để tứ trận. Một lão già tóc tím trong tám người lập tức gầm nhẹ. Tám người này không hề do so dự toàn bộ khoanh chân trên mặt đất, hai tay bấm huyết nhìn về phía trước vung lên. Tám người hành động đồng thời bất chợt trên thân thể họ xuất hiện khí âm hàn. Khí âm hàn này điên cuồng xâm lên, ngay lập tức hóa thành một khối huyền băng màu đen. Khối huyền băng này không hề ngừng tăng trưởng trong nháy mắt đã đạt tới gần trăm trượng, hóa thành một người băng khổng lồ. Ngay khi người khổng lồ này hình thành, tám người ở vị trí bụng của người khổng lồ lập tức thân mình đột nhiên khẽ động. Một người ở lại trong bụng, một người đi sang cánh tay trái, một người đi sang cánh tay phải, hai chân cũng có hai người, trên ngực cũng có một người, hai người cuối cùng thì ngồi hoang chân ở sâu trong đầu người băng khổng lồ này trở thành hai mắt của người khổng lồ. Trong nháy mắt này, hai người khổng lồ này tuôn ra quang, dường như đang ngủ say bỗng nhiên thức tỉnh một luồng khí tức khổng lồ không cách nào hình dung được lập tức từ trong cơ thể hắn ầm ầm bạo phát ra. lúc này huyết long ở phía xa xa gào thét cuồn phong quét ngang. huyết long kia đánh tới trực tiếp và chạm với người băng khổng lồ này. sầm sầm sầm Tiếng đồng long trời lở đất trong thời gian ngắn liền lấy nơi đây làm trung tâm hướng về bốn phía điên cuồng vang vọng chấn kinh toàn bộ thư vu này. Giờ khắc này tất cả những tu sĩ ở trong thư vô đều cảm nhận được sự chấn động trong thiên địa này đều hoảng sợ nhìn xa xa. Huyết long kia cùng với người băng va chạm vào nhau trong tiếng giống giận. Người khổng lồ hai tay túm lấy miệng con rồng thân mình đạp đạp không ngừng lui về phía sau, bực mạch lui lại hơn nhìn trở. Tiếng động ầm ầm không ngừng truyền ra, người băng khổng lồ kia toàn thân xuất hiện như vết nứt lớn. Nhất là hai người đang khoanh chân ngồi trong hai tay lại phun ra một ngụm máu tươi nhưng thần sắc cũng trở nên dữ tợn hơn. Trong tiếng gầm nhẹ, chân phải của người băng khổng lồ này bước về phía sau một bước. Âm một tiếng, huyền băng trên chân phải này vỡ ra từng tảng lớn, nhưng vẫn chưa sụp đổ mà chỉ ngừng lui về phía sau. Ngay khi tất cả tám người bên trong cơ thể hai tay bấm quyết đồng loạt gầm nhẹ, một sức mạnh vô biên từ trong cơ thể người băng này lao ra. Nó túm lấy con huyết long vạn trượng này, mạnh mẽ ngoăng về bên cạnh. Lập tức con huyết long kia trong tiếng rít gào thân mình bị quăng ra phía ngoài. Nhưng nó không hề tạm dừng, mà sau khi bị quăng đi, cái đuôi quét ngang ra, hướng thẳng đến người băng khổng lồ, trong nháy mắt liền gào thét tới gần. Tiếng đồng sầm sầm lại vang lên. Người băng khổng lồ kia lại một lần nữa lui về phía sau Toàn thân lại xuất hiện thêm nhiều vết nứt, Huyết long này lại vùng lên Khoảng cách gần như vậy nhưng tốc độ của nó lại không hề thay đổi Trực tiếp lao ra, lại đụng vào người băng khổng lồ kia Tiếng động ấm ầm vang lên không ngừng Người băng khổng lồ kia lại trực tiếp lùi về phía sau Vỡ ra một tảng lớn Tám người bên trong sắc mặt lại càng âm trầm Đúng lúc này, lão già ngồi ở trong bụng hai mắt lóe lên u quang, khẽ quát Bày thi âm để tam trận Thanh âm của hắn vang lên bên trong thân thể người khổng lồ này truyền vào tai bảy người còn lại Ngay lúc này, huyết long kia lại lao tới thân mình Người văng khổng lồ kia giống như diều đức xây Lập tức bị văng đi rất xa Đầu con huyết long này lúc này đã trở nên mờ nhạt Hiển nhiên sau khi liên tục pha chảm, cho dù là nó cũng có chút chịu không nổi Nhưng con huyết long rắn vẻ khí thế độc áp ngập trời, hai mắt đỏ bừng Tại một lần nữa lao tới, dường như nếu không làm cho người băng này sụp đổ tuyệt nhiên sẽ không bỏ qua Người băng khổng lồ kia bị quăng ra trong lúc lui ra phía sau lập tức hai cánh tay ông lấy thân mình hai chân quỳ xuống cả người hóa thành hình tròn giống như một hạt châu quyền băng toàn thân nhanh chóng dung hợp chỉ trong chớp mắt liền hoàn thành việc chuyển hóa pháp từ thi âm để tứ trận nhanh chóng chuyển sang để tam trận hiện ra ở trước mắt con huyết long này dĩ nhiên không còn là người khổng lồ mà là một quả cầu rất lớn. Đáng sợ nhất là trên bề mặt quả cầu này chợt xuất hiện vô số băng nhọn, phát ra quang, hiển nhiên là ẩn chứa kịch độc. Giờ phút này, vương lâm ở bên trong hư vô sắc mặt âm trầm, thân ảnh như cầu vồng. Ở phía sau hắn, ba thượng cổ luyện khí sĩ áo đỏ vẻ mặt đầy sát khí, mang theo vẻ lạnh lùng như băng, không ngừng truy sát. Tiên nhịp, tác giả, nhĩ căn. Thực hiện huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org quyển 8, Liên minh bí ẩn chương 1131 Bị thương, nguồn, sờ tờ Ngay khi huyết long kia phóng đi quả cầu kia cũng không còn lui về phía sau, dưới ấm huyết khống chế của bát vương thi âm tông Mang theo khí âm hàn bay thẳng đến huyết long kia Hai bên càng ngày càng gần Trong nháy mắt liền hung hăng va chạm vào nhau Tiếng động ầm ầm không ngừng vang lên Ngay khi quả cầu kia đụng tới huyết long Ngay lập tức như thể là một tu chân tinh chấn động Tức khắc vỡ vụn nổ tung phân thành tám khối huyền băng Nhưng ngay khi nổ tung, một sức tấn công cực mạnh từ trong quả cầu kia phát ra trực tiếp đánh lên đầu của con huyết long kia. Con huyết long này gầm lên giận dữ, sen lẫn thanh âm ẩm chứa sự đau đớn thân mình khổng lồ run lên, lập tức điên cuồng lui về phía sau. Thân mình nó vốn là do huyết hải tạo thành toàn thân màu đỏ thẫm, nhưng lúc này bên ngoài thân thể lại có quang vầng quanh. Ở những chỗ mà quang này đi qua, tiếng đồng sắc sắc vang lên, con huyết long này dường như hoàn toàn bị đóng băng. Ở đằng xa, con huyết long này bay nhanh bỏ trốn, dư âm của tiếng giết gào hống khổ kia vẫn còn tràn ngập bốn phía. Tám khối băng tách ra từ quả cầu kia lúc này lần lượt tan ra, lộ ra những thi âm tông chi vương. Nhưng người đàn ông trung niên từ bên trong khối băng thứ bảy đi ra cũng phun ra một bụng máu tươi, một vết nứt xuất hiện ở trên mi tâm trong nháy mắt kéo dài ra toàn bộ cơ thể, dường như vỡ ra làm hai. Chỉ trong khoảng nửa khắc thân thể người này ầm ầm sụp đổ, một luồng hàn khí từ bên trong bay ra, hóa thành hình người yên lặng nhìn bảy người ở xung quanh khối thân thể này. Không thể chịu đựng được sức mạnh vừa rồi Lời hắn vừa nói ra Lập tức một lão già trong bảy người túm vào hư không một cái Sau khi cái khe chữ vật xuất hiện Lập tức từ bên trong bay ra một chiếc quan tài có điêu khắc hoa văn màu tím Thân ảnh do hàn khí ngưng tụ thành kia nhón lên một cái Xuyên thấu qua quan tài đi vào bên trong Một lát sau Nắp quan tài này âm lên một tiếng bắn ra Từ bên trong quan tài có một đồng tử chừng 8 tuổi Thân mình chậm rãi khẽ đồng đẩy ngồi dậy Hướng về bảy người ở bên cạnh gật gật đầu Đuổi theo Lão già vừa rồi lấy quan tài ra nói như đinh đóng cột Tám người không chút so dự Toàn bộ hóa thành cầu vòng bay nhanh đi Hướng thẳng về nơi con huyết long kia bỏ trốn đuổi theo Lại nói về Vương Lâm, hắn lúc trước đi tìm dấu vết của gần sóng huyết quang đi thẳng đến chỗ truyền ra gần sóng kia Nhưng sau khi tới đó, lại không phát hiện ra cái gì Chỉ còn dư lực đáng sợ chập trờn khắp bốn phía trời đất Dường như lúc trước ở nơi này đã từng có một trận chiến thần thông cực kỳ kịch liệt Vương Lâm không ở lại nơi này lâu, lập tức thay đổi phương hướng mà đi Nhưng hắn chưa kịp đi xa, ngay lập tức rõ ràng nhận thấy bên trong thư vô này bất chợt còn có một chấn động vô biên vô hạn khuyết tán ra. Chấn động này đối với người khác thì không quen thuộc, nhưng Vương Lâm cũng nhớ rõ ràng năm đó lúc huyết hải của thác sâm thoát ra bên trong thư vô này cũng xuất hiện chấn động như hiện giờ. Không lâu sau, chấn động này tiêu tan, nhưng bên trong hư vô này cũng xuất hiện chấn động như hiện giờ. Không lâu sau, chấn động này tiêu tan, nhưng bên trong hư vô này cũng xuất hiện hơn 100 luồng khí tức cực kỳ hùng mạnh. Vương Lâm ra đầu run lên triển khai toàn bộ tốc độ bay nhanh đi, rời xa xa nơi truyền ra những luồng khí tức kia. Nhưng vào lúc này, đột nhiên ở phía xa xa trong tư vô, ba đạo hồng ảnh tật ló lên. Bọn họ liếc mắt một cách liền nhìn thấy vương lâm, hướng thẳng đến hắn truy thích. Ba đạo hồng ảnh này đều là những thượng cổ luyện khí sĩ, trong đó có hai người tương đương với tịnh Niết Sơ Kỳ. Người thứ ba tu vi cao nhất, đã đạt tới tịnh Niết Hậu Kỳ Đại Viên Mãn, khoảng cách tới toái Niết chỉ còn một bước. Vương Lâm không nghĩ ngợi, tay phải túm vào hư không một cái, lập tức từ trong cách khe chứ vật hiện ra ở trước người lấy ra một lá bùa màu vàng, rán ở trước ngực. Lập tức bên ngoài thân thể hắn có một cơn luốc xoáy bốc lên trời cuốn thân mình hắn hóa thành một đảo tàn ảnh xông về phía trước. Khoảng cách được kéo giãn ra một chút, sắc mặt Vương Lâm âm trầm. Hắn biết chấn động vừa rồi hiển nhiên chính là rất nhiều thượng cổ luyện khí sĩ từ trong thế giới huyết hải bay ra Tu vi của những thượng cổ luyện khí sĩ này so với hắn năm đó có thể nói là cách một trời một vực Đây vốn không phải là một việc hợp lý Nhưng nghĩ đến sự tồn tại của Thác Sâm Hết thảy chuyện này Vương Lâm cũng không thể suy xét được Thác Sâm hẳn là hắn sắp thoát ra Trong đầu vương lâm nổi lên rất nhiều suy nghĩ, ít lâu sau thần thức đảo qua, lập tức nhíu mày. Ba thượng cổ luyện khí sĩ kia không biết dùng phương pháp gì, tốc độ không ngờ tăng lên không ít. Tuy khoảng cách với vương lâm càng lúc càng xa, nhưng trong thời gian ngắn lại rút ngắn lại như cũ. Hai tình niết sơ kỳ, một tình niết viên mãn. Sau khi chạy đi một đoạn, trong mắt vương lâm lóe lên sát khí Nếu tiếp tục bị ba người này truy đuổi một khi gặp được thượng cổ luyện khí sĩ ở phía trước sát công Thì chắc chắn sẽ rất nguy hiểm Thần thức đảo qua mọi nơi, ánh mắt vương lâm lóe lên thân mình dừng lại Đứng nguyên tại chỗ, xoay người hai tay bấm quyết trong mắt tràn ngập hàn quang trong nháy mắt bên ngoài thân thể vương lâm còn có ảo ảnh, ảnh một ngọn núi lửa không ngừng phun quanh ấm huyết trong tay hắn dung hợp với tiên lực trong cơ thể núi lửa hư ảo bốn phía thực chất hóa càng nhanh tới cuối cùng gần như hóa thành thật nhưng dưới một cái vung tay áo của vương lâm những núi lửa này toàn bộ đều biến mất nơi đây nguy hiểm cần phải tốt chiến tốt thắng Vương Lâm trong lúc ngẩng đầu, ba đạo cầu vồng ở phía xa gào thét bay đến, ở phía trước chính là lão già áo đỏ tu vi tương đương với Tịnh niết Viên mãn. Lão già này tốc độ nhanh nhất, gào thét lao tới gần. Vương Lâm nheo hai mắt lại, thân mình lui về phía sau một bước, tay phải nâng lên chỉ về phía trước, quát khẽ: "Định!" Một chữ định phát ra, chợt còn có thiên địa quy tắc sáng xuống. Lão già áo đỏ tình huyết viên mãn kia ngay lập tức cảm nhận được có vô số sợi tơ mỏng bóng nhiên xuất hiện quấn quanh trên người mình thân mình hắn lập tức dừng lại. Tu vi của Vương Lâm dù sao cũng mới chỉ là tình huyết sơ kỳ thi triển đỉnh thân thuật lập tức có lực phản chấn. Nhưng mức độ của lực phản chấn này hắn có thể áp chế được thân mình lập tức lui về phía sau. Lão già tỉnh biết viên mãn kia thân mình tạm dừng nhưng hai lão già phía sau hắn tốc độ bay cũng rất nhanh Lúc này, hai lão già kia lập tức vọt tới, ngay khi tới gần cách vương tâm trăm trưởng Vương lâm trong mắt ló lên sát khí, hai tay bấm quyết chỉ về phía trước quát lên Sơn Lời vừa nói ra Lập tức xông đến phía trước hai lão già kia, lập tức còn có hai ngọn núi lửa ầm ầm bay ra. Một uy lực mênh mông cuồn cuộn ngay lập tức tràn ngập bốn phía, hai lão già kia biến sắc, đang định thay đổi phương hướng, nhưng thực tế nơi đây sớm đã được Vương Lâm bố trí. Bất kể hai lão già này ở chỗ nào, chỉ cần tiến vào trăm trượng, sẽ gặp phải thần thông tiên thuật Sơn Văn. Băng, Băng không cho hai lão già này một cơ hội nào, gần như ngay khi Vương Lâm lui ra phía sau, lập tức gầm nhẹ. Tiếng đồng sầm sầm lập tức vang lên, hai ngọn núi lửa kia sụp đổ, một lượng lớn nham thạch rơi xuống, hình thành một sức mạnh hủy thiên diệt địa. Theo văn sơn, hai ngọn núi lửa kia âm nổ tung, hình thành một lực xung kích hướng về bốn phía tràn ra uy lực của băng sơn đủ để cho vương lâm chiếm ưu tu thế tuyệt đối trước những tu sĩ cùng đẳng cấp. giờ phút này trong tiếng sầm sầm hai lão già kia toàn thân chật vật phun ra máu tươi thân mình lập tức phải lui về phía sau sát khí trong mắt vương lâm lóe ra ngay khi hai lão già kia lui về phía sau hắn bước tới một bước. Hóa thành một đạo ánh sáng lấp lánh trực tiếp điểm lê mi tâm của lão già kia. Lão già đây vốn bị băng sơn làm cho bị thương nặng, giờ phút này toàn thân đấn động thân mình ầm ầm sụp đổ, hóa thành một đám máu thịt tiêu tan. Chỉ là hắn trước khi chết, khóe miệng cũng lộ ra một nụ cười mãn nguyện. Nhìn thấy nụ cười này... Vương Lâm hai mắt ngưng lại thân mình bước về phía sau đang muốn nhanh chóng kết liễu người kia Nhưng vào lúc này đột nhiên có một cảm giác nguy hiểm bất chợt mạnh mẽ dâng lên trong tâm thần Vương Lâm Đồng tử trong hai mắt Vương Lâm co rút lại không còn có ý định giết người mà thân mình với một tốc độ không thể tin nổi Thuấn Phi lùi lại Ngay khi thân mình hắn vừa mới rời khỏi ở đằng xa huyết quang ngập trời Con huyết long kia bị thi âm bát vương liên thủ đánh cho trọng thương gào thét lao đến Toàn thân nó hơn một nửa lúc này đã trở thành lam băng Nhìn cực kỳ kinh người Nhưng tốc độ của nó cũng không hề giảm ngược lại so với lúc trước lại còn nhanh hơn xông tới gần quét ngang qua bên người vương lâm Cuồng phong kịch liệt kia đập vào mặt Khiến cho thân mình vương lâm lập tức run rẩy lói lên trong cơ thể lại truyền ra tiếng đồng sắc sắc. Ở trên ngực xuất hiện một vết mất, phân thân do đá biến thành đã bị thương. Trong lúc ngẩng đầu, huyết long kia đã rời ra xa ở phía trước vương lâm. Bất kể là lão gài tỉnh niết viên mãn lúc trước bị đỉnh thân thuật chói lại, hay là tu sĩ khuy niết sơ kỳ bị băng sơn làm cho bị thương toàn bộ đều biến mất. Một luồng hàn ý từ trong cơ thể vương lâm mạnh mẽ xuất hiện Ánh mắt hắn lộ ra vẻ hoảng sợ Nhưng nghĩ đến những khối băng màu lam không ngừng lan tràn ra trên người huyết long kia Vương lập ngay lập tức thuẫn di lui về phía sau Triển khai toàn bộ tốc độ chạy xa ra khỏi chỗ lúc trước Với sự thông minh của hắn Liếc mắt một cái liền đoán ra huyết long này chắc đã bị thương Lúc này đang bỏ chạy Như vậy hiển nhiên ở phía sau có người truy kích tu sĩ có thể truy kích huyết long này Vương lâm không muốn gặp khi chưa có chuẩn bị gì Sau khi hắn nuôi lại không lâu Liền có tám đạo cầu vòng gào thét bay qua thẳng hướng huyết long bỏ chạy đuổi theo Trong đó một người đàn ông trung niên kiệt ngạo bên trong một đạo cầu vòng liếc mắt Nhìn vương lâm ở phía xa một cái Khẽ a lên một tiếng Nhưng không dừng lại mà trong nháy mắt liền cùng với bảy đạo cầu vồng còn lại biến mất ở tận cùng hư vô Ánh mắt vương lâm ló lên tay phải túm vào hư không một cái Lập tức ở bên cạnh xuất hiện cái the chứ vật Từ bên trong lấy ra một lá bùa bằng da thú Sau khi dán lên ngực cả người hướng về phía trước sông tới Tốc độ của hắn lại đạt tới đỉnh cao của hơn một ngàn năm tu đạo thẳng về phía trước ai đi Hắn mơ hồ có cảm giác thác xâm xé xuất hiện. Huyết long bay nhanh một mạch xít gào giống giận không ngừng. Thân thể của nó đã có hơn một nửa đã bị đóng băng, lam quang kia không ngừng tràn ra, khiến nó cực kỳ phẫn nộ, Giờ phút này với một tốc độ nhanh nhất đi tới vị trí trung tâm bên trong hư vô này. Tờ, sau khi tới nơi này Huyết long này dừng lại từng trận ngôn ngữ cổ xưa từ trong miệng chầm rãi truyền ra một luồng khí tức tang thương lập tức vần quanh bốn phía Huyết long này bỗng nhiên mở to miệng hướng về phía trên giít gào lên một tiếng kinh thiên Dưới tiếng giít gào này một sức mạnh tuế nguyệt từ trong miệng huyết long này truyền ra trong nháy mắt liền bao phủ toàn bộ tư vô Tiên nhị Tác giả Nhĩ căn Thực hiện huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website UDU chuyển.org Quyền 8 Liên minh bí ẩn Chương 1132 Vô cực tử Nguồn Sờ tờ Đà tử Lăng độ vũ Lơ sơ bơ Tối nguyệt là một loại quy tắc Quy tắc này hàng vạn sinh linh trong trời đất đều có thể nắm giữ, nhưng ý cảnh lấy đỏ để cảm ngộ. Năm đó ở trên Chu Tước Tinh, Vương Lâm từng gặp một người ý cảnh của người này chính là Tuế Nguyệt. Vào lúc đó, Vương Lâm liền cảm nhận được sự hùng mạnh của Tuế Nguyệt ý cảnh này, cho dù là Vân Tước Tử lúc đó cũng rất để ý tới loại ý cảnh này. Có thể nói toàn bộ chu tước tinh cũng chỉ có một người đó có được loại ý cảnh như vậy. Lúc này lời nói của huyết long vang vọng ở trên người không ngờ lại xuất hiện sức mạnh tuy nguyệt. Sức mạnh này lớn hơn tuy nguyệt ý cảnh vô số lần, hoàn toàn không thể so sánh, hiển nhiên đã trở thành quy tắc. Quy tắc này do huyết long thi triển một thức thần thông này mà quyết định. Dưới sự tràn ngập của tuế nguyệt quy tắc này toàn bộ hư vô bị bao phủ vào trong đó Trong hư vô, một nhóm la thiên tu sĩ đang chậm rãi phi hành cảnh giác nhìn bốn phía Bọn họ có hàng chục người chỉ cần không gặp phải thượng cổ luyện khí quá mạnh Thì bổ đề có thể đứng vững bên trong hư vô này Nhưng lúc này, sức mạnh tuế nguyệt kia quanh quẩn xuyên thấu qua bên người những người này Trong đó có một thanh niên tu vi yếu nhất, thân mình lập tức run lên Bộ dạng hắn thoạt nhìn cũng hơn 20 tuổi Tuy không phải là tuổi thực tế, nhưng diện mạo thì y hệt như vậy Thân mình hắn run rẩy cũng không còn chịu sự khống trí của hắn Không hiểu tại sao lại run lên, dường như có một luồng hàn khí từ trong cơ thể dâm lên Dần dần làn da bóng loáng của hắn xuất hiện những đít nhăn, những đít nhăn này không ngừng chồng lên nhau. hắn cảm thấy thân mình vô cùng mỏi mệt, Tu Vi lại có cảm giác bị đình trệ. Hết thảy những chuyện này chỉ diễn ra trong thời gian ngắn. Thanh niên này như là bị mê hoặc, bên tai dường như từ rất xa có những tiếng gào thét chuyện đến. Bên trong những tiếng gào thét này ẩn chứa một sự sợ hãi. Thanh niên ngẩn ra định quay đầu nhìn, nhưng thân mình hắn cũng đã tê giải, dường như động tác quay đầu cũng có chút khó khăn. Ta, ta bị làm sao vậy? Trước mắt thanh niên lại trở nên mờ nhạt, đã không còn rõ nét như trước, dường như cách một lớp sương mù. Hắn chậm rãi nâng tay phải lên, dùng sức rủi nhẹ mắt cố gắng xua đám sương mù này đi. Động tác này có chút hiệu quả, trước mắt hắn lại trở nên rõ ràng, hắn thấy được những đảo hấu bên cạnh toàn bộ đều đang rời xa mình, ánh mắt nhìn về phía mình lộ ra vẻ sợ hãi và kinh hoàng. Hắn nhìn thấy sự muội mà hắn định chung sống cả đời, giờ phút này đứng ở đó giật mình sợ hãi. Trên tay hắn đầy những nếp nhăn, lại còn có những đốm màu nâu. Đây, thân mình thanh niên càng run rẩy hơn gắn gượng nâng tay lên, sờ mặt mình mở miệng ra. Dường như có thanh âm hoảng sợ từ trong miệng hắn truyền ra, nhưng lúc này, thanh âm này đã vĩnh viễn bị chôn vùi ở trong cơ thể hắn, không còn có ngày xuất hiện. Bởi vì hai mắt hắn đã mất đi toàn bộ sức sống, toàn thân hắn trong mắt những người bạn ở xung quanh không ngừng lão hóa, tóc rụng xuống, răng rơi ra. Xương cốt tan vỡ cuối cùng dường như ngay cả sức lực để chịu được sức nặng của bộ da cũng không còn hóa thành cho bụi. Thân thể hắn co rút lại tử vong ngay lập tức. Cảnh tượng dụng gì này khiến cho bốn phía hoàn toàn im lặng. Những tu sĩ nhìn thấy cảnh tượng này không còn có thời gian để kịp thương tiếc. Lại có một nữ tử trong đám người này xuất hiện dấu hiệu lão hóa. Rất nhanh. Sự lão hóa này như một căn bệnh truyền nhiễm tất cả tu sĩ đều bị như vậy Dường như lúc này trời xanh đã hủy bỏ tư cách tu sĩ của bọn họ Hủy bỏ tư cách sinh mệnh sống qua hàng trăm thậm chí hàng ngàn vạn năm kia trong nháy mắt sáng lên người bọn họ Hơn mười tu sĩ này chỉ là một góc Vào lúc này trong phạm vi toàn bộ vư vô Những cảnh tượng như vậy không ngừng phát sinh Toàn bộ tu sĩ, bất kể đến từ nơi nào, nhưng phàm là ở trong nơi này đều không thể trốn thoát được Tú Nguyệt Quy tắc sáng xuống, chỉ có Toái Niết tu sĩ mới có thể chống cự lại. Chỉ có điều, Toái Niết tu sĩ cũng không có nhiều. Mỗi khi có một tu sĩ chết ở bên trong Tú Nguyệt, đều có một luồng khí tức vô hình từ trong cơ thể tràn ra, hướng về vị trí trung tâm trong hư vô nhanh chóng bay đi. Sần sần bên trong hư vô này từng luồng khí tức này dường như là một bộ phận của trời đất, giờ phút này mỗi khi chuyển động trong nháy mắt đã đi vào trong cơ thể của con huyết long thi triển tuế nguyệt thần thông ở trung tâm của hư vô. Theo tu sĩ không ngừng tử vong, khí tức kia càng lúc càng nhiều, không ngừng dung nhập vào trong cơ thể của huyết long. Rất nhanh, những tảng băng màu lam trên người huyết long này bắt đầu sụp đổ, thân thể nó dường như lại có một sức sống mới, khiến cho những tảng băng kia sắc sắc tan vỡ. Bát vương của thi âm tông dưới tuế nguyệt thần thông này không bị ảnh hưởng gì, những đạo thân ảnh như cầu vòng cách chỗ của huyết long càng lúc càng gần. Ở hướng ngược lại hướng của bọn họ, viêm lôi tử thần sắc cung kính đi theo sau lão già áo đen theo hắn đi về phía trước. Bước chân của lão già áo đen này không nhanh, nhưng mỗi một lần nhấc chân lên, từ vô bên dưới lão già này đều điên cuồng co rút lại, dường như muốn đem trời đất vô tận rút lại chỉ còn một tức. Đây không phải là xúc địa thành thống dung nhập vào trong trời đất, mà là xúc thốn thành không. Không cần xung nhập vào trong trời đất, chỗ của hắn lúc này chính là thiên địa, cả thế giới này cũng chỉ còn một tức. Hắn không nóng lòng đi tới, cho nên từng bước này duy trì một nhịp độ nhất định như mây trôi nước chảy tiến lên. Vẻ cung kính trong mắt viêm lôi tự càng đậm, hắn ở phía sau lão già cũng tự nhiên là bị bao trùm vào trong thần thông kỳ gì kia. Ngay khi Tuế Nguyệt quy tắc bao phủ nơi đây, Vương Lâm cũng cảm nhận được sự tồn tại của nó Chỉ có điều thân thể hắn vốn là từ nham thạch tạo thành Nham thạch này có từ lúc mặt trăng sinh ra thời gian tồn tại tới hiện tại là không thể tính toán Sức mạnh của Tuế Nguyệt này bao phủ toàn thân cho dù là thời gian có nhiều hơn nữa Nếu không có gió thổi thì nham thạch vẫn là nham thạch Bình tĩnh tiến nhanh về phía trước, Vương Lâm nhìn thấy những tu sĩ ở bốn phía dưới sức mạnh của Tuế Nguyệt hóa thành hư vô toàn bộ tan thành mây khói Nếu không có thân phận tu sĩ, không có thần thông thì chúng ta, Trung Quy cũng chỉ là một phàm nhân Vương Lâm trong lòng cảm khái, nhưng tốc độ cũng không hề chậm lại Nếu hôm nay bản thể đến đây, dưới Tuế Nguyệt quy tắc này Ta cũng sẽ giống như bọn họ trở thành một phần của tư vô. Không ngờ được đường đường là tu sĩ, tu đạo hàng ngàn hàng vạn năm hiểu rõ quy tắc của thiên địa, nhưng đôi khi so với tảng đá lại còn kém hơn. Vương Lâm lắc đầu, nhìn thấy toàn bộ những việc trước mắt, bỗng nhiên hắn đối với một ứ đạo lại có một cảm ngộ mới. Huyết long ở vị trí trung tâm trong tư vô hấp thu vô số khí tức của những người chết dưới tối nguyệt quy tắc Những tảng băng màu lam trên thân thể cuối cùng âm một tiếng toàn bộ sụp đổ Thân mình vô biên của nó nâng lên hướng về thiên địa tư không phát ra một tiếng xích gào Trong tiếng xích gào này ở phía trên nó lập tức xuất hiện một cơn lốc xoáy rất lớn Cơn lúc xoáy này cũng to lớn vạn trường, không ngừng xoay tròn từng trận tiếng đầm rầm rầm vang vọng bốn phía. Một thanh âm lạnh như băng từ trong cơn lúc xoáy kia chậm rãi truyền ra tràn ngập bên trong tư vô này. Ta đang chờ các ngươi đến đây. Ngay khi thanh âm này truyền ra, lão già áo đen đang tiến đến ở đằng xa bỗng dừng chân lại, ánh mắt lộ ra vẻ ngưng trọng. Viêm lôi tử ở phía sau hắn yên lặng không nói Thanh âm này hắn đã nghe thấy hai lần Chỉ có điều lúc này so với lúc trước còn rõ ràng hơn Còn có một vẻ điên cuồng ngập trời ẩn chứa bên trong Loại điên cuồng này coi thường quy tắc, khinh thường thiên đạo Nhưng lọt vào tai viêm lôi tử cũng không cảm thấy đối phương không có một chút vọng ngôn nào Uy lực ở bên ngoài chu tước tinh kia cũng đủ để có được sự riêng cuồng này Bát vương của thi âm tông trong lúc đó cũng dừng lại Nhìn về cơn lúc xoáy ở xa phía trước trở nên trầm ngâm Nhưng rất nhanh trong mắt bọn họ lại nổi lên quang và sự tham lam với mức độ khác nhau Vương lâm cũng nghe thấy thanh âm này thân mình hắn dừng lại ngẩng đầu nhìn về phía trước Hai mắt lộ ra vẻ bất khuất Bất kể là thác sâm này rất mạnh, bất kể trên đường có nhiều gian khổ Nhưng nếu thác sâm muốn giết vương lâm hắn, hắn tuyệt nhiên sẽ không cúi đầu Người muốn giết ta có rất nhiều, chỉ có điều đến bây giờ ta vẫn sống Vương lâm khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh, nâng bước chân lên, lại tiến về phía trước Câu nói vừa rồi là sự thật giờ phút này ở bên trong tư vô cũng không chỉ có một vài người ở vị trí trung tâm còn sống mà còn có một vài toái niết tu sĩ sau khi chống cự được tuổi nguyệt quy tắc im lặng từ các hướng trong tư vô tiến tới gần. ở một cửa khẩu còn sót lại bên ngoài tư vô này những tu sĩ chưa tiến vào tư vô thì may mắn né tránh được tuổi nguyệt quy tắc này vẫn còn sống sót. ở vùng đất cổ thần này. Ngoài hư phu còn có một nơi Nơi này thậm chí có thể nói không thuộc về vùng đất của cổ thần Bởi vì nơi này vốn là vùng đất của cổ thần Những lời này tuy có chút mâu thuẫn Nhưng trên thực tế vùng đất cổ thần này ở trên chu tước tinh chỉ có một lối vào Vùng đất cổ thần mà cửa này dẫn tới không thuộc khe nước không gian của tinh vực này Cách khe này rất lớn, đủ để cho một khối thân thể khổng lồ của một bát tinh cổ thần nằm xuống. Tư phô cũng được, mà cửa khẩu cũng thí trên thực tế đều là bên trong cơ thể của cổ thần này. Giống như lúc này, vương lâm bát vương của thi âm tung, lão xà áo đen chỗ của bọn họ chính là bên trong lồng ngực của cổ thần. Mà ở bên trong khe nước không gian yên lặng này thân thể của cổ thần đã nằm ở đây vô số năm Ở bên trong tinh điểm thứ tư trong 8 tinh điểm đã trở nên ảm đạm trên mi tâm Nếu phóng đại lên vô số lần có thể nhìn thấy ở chỗ sâu tận cùng bên trong có một người đang khoanh chân ngồi Người này là một văn sĩ trung niên tướng mạo bình thường nhưng lại lộ ra một vẻ cuồng ngạo Hắn ngồi ở nơi đó dường như đã rất lâu, thủy chung không hề cử động. Tên của hắn là Vô Cực Tử. Tiên Nhị Tác giả: Nhĩ Căn. Thực hiện: Huyết Công Từ Chuyện được chia sẻ tại website odbi truyện.org. Quyền 8. Liên Minh Bí Ẩn. Chương 1133. Tam Tồn Thất Kiếp. Nguồn: Tờ. Tự. Vũ, nơ, sơ tơ Đà từ lăng độ vũ lư sơ bơn thanh âm của thác sâm vang vọng trong hư vô theo thanh âm đó vang lên còn có tiếng huyết long kia rít gào nó như một con mãnh thú bảo vệ cơn lốc xoáy này đứng ở bên ngoài cơn lốc xoáy Nhưng như vậy cũng có thể thấy được sự điên cuồng của thác sâm nếu không cũng sẽ không khiến huyết long kia mở ra cơn lốc xoáy lối vào thế giới huyết sắc. Lão già áo đen vẫn chưa ra tay, đứng đó nhìn huyết long, không biết đang suy nghĩ gì. Ánh mắt khiêm lôi tử lói lên bước tới một bước, cả người hóa thành một đảo cầu vòng trong nháy mắt liền tới gần huyết long kia. Ở đằng xa, bát vương của Thi âm Tông không hề do dự, giống như tám thanh kiếm lao thẳng đến huyết long. Ánh mắt huyết long kia lộ ra vẻ cảnh giác trận pháp vượt dị của tám người này lúc trước đã khiến cho nó chịu đau khổ. Giờ phút này trong tiếng xiếp gào con rồng này nhoáng lên một cái, không để ý tới viêm lôi tử mà lao thẳng tới tám người của Thi âm Tông nuốt lấy. Tốc độ của nó cực nhanh Một đạo tàn ảnh xuất hiện Bát vương của thi âm Tông thân ảnh lập tức tàn ra Vần quanh bốn phía huyết long Hai tay đều bấm huyết Từng đạo thần thông liền biến ảo Hướng về phía huyết long đánh tới Viêm lôi tử lại tới gần Vung tay phải lên Ở phía trước người hắn Một biển lửa tràn ra Không ngờ hóa thành một con hỏa long Lao thẳng đến con huyết long sằng co chém xếp Cùng lúc đó, tay trái của viêm lôi tử lại tung một chảo vào hư không, ngay lập tức lấy từ trong khe chứ vật ra một cái chun Cái chun này được chế từ bạch cốt, bên ngoài được bọc một lớp kim loại, nhóng lên một cái, liền có tiếng đồng tùng tùng vang vỏng. Tuy thanh âm này không trong trèo, nhưng lúc truyền ra cũng ngay lập tức có gần sóng cuồn cuồn, lao thẳng đến huyết long. Hai mắt huyết long kia ló lên vẻ khát máu, đồng tử trong mắt vốn chỉ có hai, nhưng trong nháy mắt cũng không biết là âm thầm thi triển thần thông gì, những đồng tử kia không ngờ tách xa, liên tiếp tách xa làm đôi. Trong nháy mắt, tám cặp đồng tử xuất hiện ở trong mắt huyết long. Một cảm giác nguy hiểm bất chợt lại dâng lên trong lòng viêm lôi tử và bát vương của thi âm tông nhưng chín người bọn họ đều là những đại thần thông tu sĩ tu vi đã vượt qua toái niết viên mãn dĩ nhiên đã ở bên trong thiên nhân tam suy đã sống rất lâu khiến cho kinh nghiệm chiến đấu của bọn họ cực kỳ phong phú giờ phút này ngay khi phát hiện ra nguy cơ không hề tránh né cũng không lui lại mà quyết định tấn công nhưng phạm là những thuật đại thần thông lúc mạnh nhất cũng là lúc yếu nhất Đây chính là kinh nghiệm rất nhiều người đã đúc kết được qua vô số năm. Giờ phút này trong lúc lao ra, tay phải của viên lôi tử vỗ lên mi tâm, lập tức phía trên thiên linh trong nháy mắt có 45 mảnh vỡ bay ra, ở khoảng không phía trên hắn biên cuồng biến ảo bành trướng trong phút chốc liền trở thành 45 mảnh vỡ của lôi tiên giới che phủ trời đất. Sức mạnh của lôi tiên giới thành tây thiên thần thông, Hai tay viêm lôi tử múa may liên tục, 45 mảnh vỡ đại lục kia trong tiếng động sầm sầm lập tức xoay tròn, hướng về phía huyết long kia đè xuống. Uy áp giáng xuống dường như còn có một dấu hiệu của thiên kiếp, dẫn động bốn phía hư vô chấn động, khiến cho huyết hải trên toàn thân huyết long xuất hiện vô số những huyết lõm nhỏ. Bát vương của thi âm tông tại âm linh tương thông cùng nhau đưa hai tay bấm quyết hóa thành tám đạo cầu vòng ngưng tụ lại. Trong nháy mắt thi âm để tam trận lúc trước đã đả thương huyết long, ngay khi khí âm hàn tràn ngập trời đất một lần nữa lại được thi triển ra. Một khối cầu huyền băng màu đen to 100 trượng xuất hiện ở bên trong tám người oanh chân ngồi, hai tay nâng lên. Khối cầu băng này lập tức lói lên quang ở trên mặt lập tức xuất hiện vô số những cột băng sắc bén, lao thẳng đến huyết long. Đồng tử trong hai mắt huyết long mạnh mẽ co rụt lại, bỗng nhiên một đôi đồng tử trong tám đôi bỗng nhiên phóng đại lên vô hạn, lập tức che khuất những đồng tử còn lại, chiếm toàn bộ vị trí trong hai mắt của huyết long. Trong khoảnh khắc này, toàn bộ tư vô chợt tối đen như mực. Loại tối đen này Ngay cả thần thức cũng không thể rời khỏi thân thể Gần như không ai có thể ở trong bóng tối Đột nhiên trùm xuống này Thấy rõ bốn phía Chỉ có thể nghe được tiếng đồng Rầm rầm long trời lở đất Đang không ngừng vang vọng Bóng tối chỉ duy trì trong một hơi thở liền lập tức khôi phục lại Nhưng sau khi khôi phục 45 mảnh vỡ đại lục của viêm lôi tử không ngờ có 4 khối tan vỡ Hóa thành vô số đá vụn cuốn về phía sau Những mảnh vỡ đại lục còn lại cũng lập tức bị đánh văng ra Lùi về phía sau Trên mặt viêm lôi tử lộ ra vẻ kinh hoàng Khối cầu băng do trận pháp của bát vương thi ân tông hóa thành Giờ phút này cũng không biết bị cái gì tấn công ầm ầm tan vỡ tám nơi cơ u v Quy quy o y bên trong lui ra phía sau đồng loạt phun ra máu tươi Hai mắt lạnh như băng cũng lộ ra vẻ khiếp sợ Lão già kia Thủy Trung vẫn đứng ở đằng xa suy tư ngẩng đầu liếc mắt nhìn cao mày rồi lại tiếp tục suy nghĩ Hắn có một việc nghĩ không ra Vô cực tử rốt cuộc là có mục đích gì Chẳng lẽ là vì cướp đoạt sức mạnh của bát tinh cổ thần nhưng việc này cho dù là tiên đế thanh lâm năm đó cũng đã từ bỏ vô cực tử ngươi có cách gì có thể làm được vương lâm đứng ở đằng xa nhìn về chiến trường phía tây s u v q q o không hề lại gần bóng tối đột nhiên xuất hiện vừa rồi khiến hắn trong lòng khẽ động nguy cơ đột nhiên dâng lên càng không dám tiến tới quá gần Chỉ có điều con huyết long kia sau khi lần thứ hai nhìn đến, cũng mơ hồ khiến cho Vương Lâm có một cảm giác quen thuộc. Cảm giác này lan tràn ở trong lòng hắn, dường như khiến cho hắn tim đập thình thịch, ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên. Hắn hiển nhiên cũng nhìn thấy Viêm Lôi Tử, cũng thấy được lão già áo đen kia. Ngay khi nhìn thấy lão già này, Vương Lâm hiểu được Hôm nay, trước khi nói tới thác sân kia, chỉ cần ở trước mắt huyết long này tuyệt đối cũng không thể gây ra một trận sóng gió. Chỉ toàn bộ vị trí trong hai mắt của huyết long. Trong khoảnh khắc này, toàn bộ tư vô chợt tối đen như mực.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 Dường như đang suy tư cũng không nhìn huyết long kia Có thể khiến cho thanh thủy sư huyên lùi bước Có thể một thức thần thông mở ra không gian Toàn thân ẩm chứa bồn nguyên lực nồng đậm, Lại thấm nhuần hết thảy quy tắc Người như vậy, ngoại trừ là tu sĩ bước thứ ba Thì không còn một khả năng nào khác Hai mắt huyết long kia lúc này đã khôi phục lại bình thường Nhưng dáng vẻ đột ác trên toàn thân nó cũng không hề giảm bớt Ngược lại càng đậm hơn Bảy đôi đồng tử còn lại trong hai mắt Lại lóe lên Bảy đôi đồng tử này chợt phóng đại lên Lại chiếm cứ lấy hai mắt nó Toàn bộ tư vô lại Một lần nữa bị bóng tối bao trùm Bên trong màn hắc áng này Vương Lâm ngay lập tức cảm nhận được Một quy tắc lực kỳ gì Vờn quanh kéo đến người hắn Dường như muốn đem nguyên thần của hắn rút xa Dung nhập vào bên trong màn hắc áng Thời gian của màn hắc án lúc này là hai nhịp thở Hai nhịp thở qua đi, hai mắt vương lâm lộ ra vẻ mê man Thân mình lui ra phía sau mấy bước tiếng đồng răng rắc vang lên Lại có bảy vết nước xuất hiện Sắc mặt hắn dần chuyển sang màu đen mơ hồ lộ ra màu sắc của nham thạch Đứng ở gần huyết long nhất Viêm lôi từ giờ phút này sắc mặt tái nhợt Thân mình không ngừng lui về phía sau Những mảnh vỡ tiên giới phần quanh Trong tiếng đồng âm ầm lại có mấy khối tan vỡ Về phần bát vương của thi âm tôn kia Trong đó có hai người thân thể âm một tiếng bổ tung Sáu người còn lại nhanh chóng lui về phía sau Cũng có một người lập tức từ trong cái khe chữ vật Xuất ra hai cỗ quan tài Khiến cho hai thân ảnh mờ nhạt đi mất đi Thân thể kia nhanh chóng chui ngay vào trong quan tài Chỉ khoảng nửa khắc Hai cố quan tài kia liền hóa thành một đám gỗ vụn tản ra, từ bên trong xuất hiện hai lão già. Tám người trong lúc lui về phía sau hai tay bấm quyết, một lão già trong đó lập tức quát khẽ: "Thi âm đệ nhị trận." Lời này vừa nói ra, thủ quyết của tám người này nhanh hơn cùng nhau triển khai toàn thân lượn lờ khí âm hàn. Trong nháy mắt, Ở bên ngoài thân thể của bọn họ hiện ra một khối huyền băng Khối huyền băng này có màu tối đen Hoàn toàn không thấy rõ bóng sáng của tám người ở bên trong Nhưng ngay lập tức khối huyền băng liền hóa thành một thanh đại kiếm dài trăm trượng Kiếm này vừa hiện ra Ngay lập tức có một luồng uy áp long trời lở đất bao phủ bốn phía Hóa thành một đạo kiếm khí cực mạnh, linh hoạt sắc bén Dường như có thể xuyên thấu hư vô Lao thẳng đến huyết long kia Viêm lôi tử trợn hai mắt Cắn đầu ngón tay phải Ở phía trước người nhanh chóng vẽ ra Một dấu ấm đỏ như máu Vỗ về phía trước Dấu ấm này lập tức bay ra Dưới huyết quang lóe ra Những mảnh vỡ đại bục còn lại Bên người của viêm lôi tử bất chợt Tản ra theo bốn phương Tám hướng lao thẳng đến bao phủ Lấy huyết long kia Xem bộ dạng Dường như muốn đem huyết long này bao vây ở bên trong Ánh mắt huyết long kia lộ ra vẻ ngưng trọng Sáu cặp đồng tử còn lại lói lên Lúc này đây cũng không có đơn độc chiếm cứ Mà toàn bộ tản ra chiếm lấy hai mắt Trong phút chốc trời đất lại một màn hắc ám Ba nhịp thở qua đi Bốn phía lại sáng lên Tiên nhịp Tác giả Nhĩ căn Thực hiện Huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website audiocuient.org quyển tám liên minh bí ẩn chương một thác sâm xuất hiện huyết long hiển nhiên cũng phát hiện ra vương lâm chỉ là ở trong mắt nó tu sĩ này cũng chỉ sống như một con kiến dưới hắc xạ thần thông của nó tu sĩ này tươi kịp tới gần chắc chắn sẽ bỏ mạng Trên thực tế cũng quả thật là như vậy Ngay khi vương lâm đến cách thân thể huyết lâm trăm trường Tư vô lại bị bao trùm trong bóng tối Nhưng bóng tối lúc này so với lúc trước hoàn toàn khác nhau Bóng tối lúc này khiến cho vương lâm lần đầu tiên được lão xà áo đen kia chú ý Hết thảy những chuyện này đều là vì vương lâm Màn đêm bao phủ tư vô kia qua vài lần trước vương lâm đã minh ngộ Việc minh ngộ này không liên quan gì đến tu vi, mà đến từ tàn giả thần thông của bản thân hắn. Tàn giả thần thông có một tia thái sơ lực, thái sơ này là toàn bộ quy tắc ánh sáng của trời đất, dưới ánh sáng này, hết thảy hắc ám đều phải tiêu tan. Nhưng thế gian này, hết thảy sự tồn tại của mọi vật đều là tương đối, chính là do quy tắc cuối cùng biến thành. Ngay khi vư vô bị màn đêm bao phủ ở trong cơ thể vương lâm trong một tình huống hiếm thấy không thể cảm nhận được một chút thái sơ lực tràn ra, lấy tu vi của bản thân cứng ếp thúc đẩy màn đêm. Hắn không cầu giết địch mà chỉ cầu một tia sức mạnh tàn dạ này có thể khiến cho hắn sinh tồn được trong bóng đêm. Dường như là vĩnh cửu bên trong màn đêm không có một chút ánh sáng nào. Lần đầu tiên cũng là duy nhất một lần Xuất hiện một đảo hào quang Hào quang này như mặt trời mới mọc Tuy ở trong màn đêm này cũng không đáng kể Nhưng nó vẫn xuất hiện Bên trong đảo hào quang này Toàn thân vương lâm có cảm giác như bị thiêu đốt Nguyên lực trong cơ thể hắn thiêu đốt Thiêu đốt nguyên thần của hắn Ngay cả khối thân thể nham thạch này Cũng đã bị thiêu đốt hừng hực Dưới sự thiêu đốt này Hắn phá tan màn đêm trước mắt, xuyên qua khoảng cách trăm trưởng, tiến vào bên trong vết thương của con huyết long đang lộ ra vẻ khiếp sợ. Ngay khi tiến vào bên trong miệng vết thương, vương lâm ca, hơ, o, gơ, nơ để ý tới toàn thân vì thi triển tàn dạ mà điên cuồng bị thiêu đốt, liều lĩnh vung tay phải lên. Khối tinh thể màu máu lớn của huyết long ở phía trước lập tức biến mất không thấy, đã bị hắn thu vào bên trong không gian chứ vật. Trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, nhưng cũng có chút tiếc nuối, hắn không nghĩ tới ở nơi này có thể lấy được tâm huyết của cổ thần. Dù sao với hiểu biết của hắn ở vùng đất cổ thần, hắn biết được toàn bộ tâm huyết trong cơ thể của cổ thần đều đã bị thác sân đoạn lấy. Muốn từ trong tay Thác Sâm lấy được tâm huyết thật sự là vô cùng khó khăn. Lấy được tâm huyết, đây là chỗ vui mừng của hắn. Nhưng cũng vì tâm huyết của cổ thần mà hắn không thể không bỏ qua việc quan sát quy lực của Thác Sâm. Đây chính là sự tiếc nuối của hắn. Mang theo cả sự vui mừng lẫn tiếc nuối. ngay khi vương lâm biến mất bên trong tư vô tối đen, sự thiêu đốt nguyên thần cũng đã tới lúc cuối cùng, dường như sắp sụp đổ, lại sắp tử vong. Dù sao, cưỡng ép thúc đẩy tàn dạ, với tu vi của hắn lúc này cũng là chưa đủ. Nhưng ngay trong khoảnh khắc này bởi vì bên trong màn đêm đột nhiên xuất hiện hào quang thu hút sự chú ý Lão già áo đen ngẩng đầu nhìn vương lâm ánh mắt cũng lộ ra vẻ kỳ gì trong đầu hắn không hiểu rõ việc này Nhưng giờ phút này cũng giống như hào quang đột nhiên xuất hiện trong màn đêm dường như trong sự xúc động đã nghĩ thông suốt Hắn bước tới một bước, ngay khi biến mất bên trong hư vô tối đen kia, đã đi tới bên cạnh Tuyết Long, tay phải tùy ý điểm về phía trước một cái. Thân mình Tuyết Long kịch chấn, trong tiếng rít gào thân mình không ngờ điên cuồng lui ra phía sau phía sau, tiếng động rầm rầm không ngừng từ trong cơ thể truyền ra, dường như sắp sửa sụp đổ. Thân mình vương lâm trong khoảnh khắc trước mắt mơ hồ này bị lão già áo đen đưa tay phải túm vào hư không một cái trực tiếp từ trong cơ thể huyết long bay ra, dừng ở tức người lão già. Lão già đưa tay phải trực tiếp vỗ vào mi tâm vương lâm, một sức mạnh vô biên không thể tưởng tượng được chảy vào trong cơ thể vương lâm. Trong tiếng đồng sầm sầm cả người vương lâm lập tức tỉnh táo lại trong nháy mắt biên lực bị mất đi đã được bổ sung Nguyên thần bị tiêu tan nhờ một phương thức nghị thiên lại một lần nữa ngưng tổ thân mình bị thiêu đốt dường như sắp vỡ tan Giống như thời gian nghị chuyển lại một lần nữa có sức sống Hết thảy chuyện này chỉ diễn ra trong nháy mắt Tiểu tử này quả không tồi Lão già áo đen liếc mắt nhìn vương lâm một cái trong mắt lộ ra vẻ tán thường Cũng rất thông minh ngươi đã phân thân tới đây muốn tìm hiểu về sức mạnh của cổ thần Lão phu sẽ cho ngươi thỏa mãn Vương lâm trong lòng khiếp sợ Bị người ta nói đúng suy nghĩ trong đầu khiến cho đồng tử trong hai mắt Hắn lập tức co rụt lại Nhưng rất nhanh liền hồi phục lại như thường Vẻ tán thưởng trong mắt lão già kia càng đậm Không nhìn vương lâm nữa mà nhìn con huyết long Trong lúc lui về phía sau càng ngày càng tan vỡ Tay phải hướng về cơn lốc xoáy trên không trung chỉ ra Chỉ là một chỉ nhưng ở trong mắt vương lâm Một chỉ này dường như có thể chọc ủng trời đất Trong đầu mơ hồ hiện lên hình ảnh lão nhân trước mắt năm đó Ở la thiên tinh vực một quyền tung ra Không gian ngăn cách giữa la thiên và liên minh ầm ầm sụp đổ. Cơn lốc xoáy trên không trung đột nhiên dừng lại, không ngờ dưới một chỉ này điểm vào hư không, không xoay tròn mà dần dần tản ra, lộ ra bên trong là một vùng tuy không còn huyết hải, nhưng vẫn là một thế giới đỏ như máu. Ở trong thế giới đỏ như máu này có một cây cột đá đơn độc, bên trên tảng đá có một người đang đứng người này tóc đỏ không gió mà động, hai mắt là một màu đỏ thẫm, màu đỏ này tràn đầy sự giết chóc, ẩn chứa một sự cuồng ngạo đỉnh thiên lập địa. Không ai chú ý tới tướng mạo của hắn, bởi vì dưới ánh mắt này của hắn, mọi người chỉ biết ánh mắt mình bị đôi mắt này thu hút toàn bộ. Thác Sâm, thần sắc vương lâm phức tạp, hắn cùng với Thác Sâm có số mệnh liên quan với nhau. Nếu không có vương lâm xuất hiện thác sâm sớm đã có được toàn bộ trí nhớ thoát khỏi vòng vây, lấy thân thể của đồ ti mà tung hoành trong tinh không. Dù sao, hắn cũng là đồ ti. Tuy đồ ti tu luyện mặt lưu phân thân thuật thất bại trong cơ thể này sinh ma niệm, nhưng bất kể ma niệm cũng được, mà không phải ma niệm cũng thế thác sâm mới sự là cổ thần thật sự là vương tộc cổ thần. So với thác sâm bổn tôn cổ thần của Vương Lâm, cho dù là thân thể dùng cổ đừng quyết để ngưng tụ thành, cho dù đã trải qua một loại cơ duyên hiện giờ đạt tới ngũ tinh, nhưng trên thực tế, lúc bổn tôn trải qua một loạt cơ duyên hiện giờ đạt tới ngũ tinh, nhưng trên thực tế, lúc bổn tôn trải qua tam tồn thất kiếp, Vương Lâm liền hiểu được bổn tôn cổ thần của mình cũng không phải là hoàn mỹ ở bên trong cơn lốc xoáy kia, Thác Sâm ngẩng đầu, ánh mắt phức tạp, ngay khi Vương Lâm nhìn thấy, liền biến mất trong mắt Vương Lâm còn lại chỉ là vẻ bình thản lạnh như băng. Người và thần số mệnh liên quan đến nhau, cơn lốc xoáy im lặng này ngăn cách hai thế giới, giao cảm với nhau. Khóe miệng Thác Sâm khẽ động, nâng chân lên bước về phía trước một bước liền rời khỏi cây cột đá kia bước lên trên cơn lốc xoáy ánh mắt đảo qua bốn phía hư vô này viên lôi tử tiếp xúc với ánh mắt thác sâm tâm thần không khỏi chấn động một cách hiếm thấy không ngờ hắn nghe được tiếng tim mình đập tiếng tim đập thình thịch khiến cho viên lôi tử miệng đắng lưỡi khô sắc mặt tái nhợt không còn chút máu thân mình theo bản năng lui về phía sau không dám đối diện với thác sâm Dường như người đàn ông ở trước mắt hắn Giống như là thiên đạo Giác sười Trong mắt thác sâm lộ ra vẻ khiên miệng Lúc ánh mắt hắn nhìn lên Người bát vương của thi âm tông Vẻ khiên miệt càng đậm Giác sười tối thiểu cũng là người Các ngươi, ngay cả giác sười cũng không bằng bát vương của thi âm tông kia Ở trong thi âm tông có vị trí chí cao vô thượng Nhưng lúc này ở trong mắt thác sâm So với viên lôi tử còn không bằng Cả đám sắc mặt tái nhợt Không ngừng lui ra phía sau Dường như ánh mắt kia như thật Khiến cho bọn họ cảm thấy hồn bay phách lạc Dường như dưới sự tức giận của nam tử trước mắt Trời đất cũng phải khuất phục Bọn họ cũng chưa từng nhìn thấy qua sức mạnh của thác sâm Nhưng lại không biết vì sao khi nhìn thấy thác sâm Liền lập tức có ý sợ hãi Loại cảm giác này rất huyền diệu, nhưng thực sự nhắc nhở tám người này có tồn tại. Bởi vì Thác Sâm là thần, bát tinh cổ thần, còn bọn họ chỉ là người, chỉ là tu sĩ. Linh hồn của cổ thần, vương tộc, chỉ có lão già áo đen kia thần sắc bình tĩnh, chậm rãi nói. Ánh mắt Thác Sâm nhìn lên người lão già áo đen thần sắc không hề biến đổi. Lánh Đạm mở miệng nói: Cuối cùng thì cũng có một kẻ không phải là rác rưởi. Lão già này không tức giận chút nào, khẽ mỉm cười, tay phải tùy ý chỉ về phía trước. Lập tức hư vô ở giữa hắn và Thác Sâm bất chợt ầm ầm sụp đổ. Sự sụp đổ này làm hư vô vô tận cuộn lên. Hình thành một cơn gió lúc vụ hình hướng thẳng đến thác sâm đi tới. Đối mặt với sự công kích của hư vô sụt đổ. Thác sâm nâng tay phải lên đánh về phía trước một quyền. Thiên địa sun lên, hư vô này bắt đầu chấn động kịch liệt. Giờ phút này từ bốn phương tám hướng đã có một vài toái niết tu sĩ đi tới. Bọn họ ở đằng xa nhìn thấy một quyền này lập tức cả đám sắc mặt đều đại biến lộ ra vẻ kinh sợ sắc mặt vương lâm tái nhợt uy lực của một quyền này hắn cảm nhận được rõ ràng một quyền này đánh thẳng sự run rẩy của tư vô đã đạt tới đỉnh một vết nước rất lớn bất chợt xuất hiện ở giữa thác sâm và lão già áo đen tiếng động chói tai không ngừng từ trong cái thê sầm sầm truyền ra trong nháy mắt tư vô này dường như một phân thành hai Cảnh tượng này giống như một tờ giấy bị chọc vào giữa, xé sách làm hai nửa. Tư không vỡ ra, lập tức liền đem chỗ của thác sâm xé thành hai thế giới. Lão già áo đen bước về phía trước một bước, cả người lói lên liền biến mất. Lúc hiện ra đã ở trong nửa kia của vư vô, tay phải hoàn toàn không cần bấm huyết, vung tay áo. Lập tức có tiếng động sầm sầm vang lên hàng loạt những ngọn núi băng biến hóa ra trong nháy mắt không ngờ lao thẳng đến thác sâm vẫn chỉ là thần thông cho dù tu vi của ngươi đã đạt tới không niết hiểu được quy tắc vậy thì đã sao ánh mắt thác sâm lộ ra vẻ cuồng ngạo ngược trời trong tiếng cười dài lại đánh về phía trước một quyền bộ tộc cổ thần ta không tu quy tắc bởi vì quy tắc chính là thứ mà bộ tộc ta muốn phá vỡ một quyền của thác sâm đánh xuống cả thế giới bị đóng băng này chợt vang lên tiếng động sắc sắc từng vết nước đột nhiên xuất hiện bất kể là trên đỉnh núi băng hay những tảng băng vạn sặm trước mặt đất trong nháy mắt dưới một quyền này đều toàn bộ sụp đổ lão già áo đen kia nhoáng lên một cách đi ra nhưng trong sự sụp đổ này thân thể thác sâm cũng lơ lửng bay lên Các ngươi hãy chờ xem uy lực của bộ tộc cổ thần ta Hai mắt thắt sâm vẫn không nhìn lão già áo đen mà nhìn lên người vương lâm Trong nháy mắt này thân mình hắn không ngờ tiêu tan chậm rãi biến mất bên trong tư vô Cùng lúc đó tư vô này lại chấn động Những vết nước sầm sầm xuất hiện Dường như có một sức mạnh bảo ngược tràn ngập Muốn xé nát tư vô này Trên không trung, chỗ thác sâm biến mất bất chợt xuất hiện một cơn lốc xoáy kia truyền ra lực hút vô biên. Lão già áo đen kia ánh mắt bình tĩnh bước vào trong cơn lốc xoáy. Các ngươi hãy chờ đó, tiếp theo mới là sức mạnh thật sự của cổ thần. Thanh âm lão già vang vọng. Vương lâm không chút do dự bước vào trong cơn lốc xoáy, thần sắc hắn phức tạp mơ hồ biết được nơi cơn lút xoáy này dẫn đến Chỉ sợ cũng là một khe không gian khác bên ngoài thân thể của Đồ Ti Bên trong khe không gian chứa thân thể của Đồ Ti Thân thể to lớn vô cùng của cổ thần bằng mấy tu chân tinh hợp lại Lúc này ngón tay khẽ động, chậm rãi nắm tay lại Trên khuôn mặt thô ráp của hắn Hai mắt đã khép lại từ rất lâu, từ lúc nhắm lại năm đó Lúc này lần đầu tiên trầm rãi mở ra Tiên nhị Tác giả Nhĩ căn Thực hiện Thuyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website Odiocuyện.org Quyền tám Liên minh bí ẩn Chương 1135 Sức mạnh của cổ thần Nguồn Sở tờ Đà tự Lăng độ vũ, lơ, sơ, bơ Mở ngoạc vung ngay khi đôi mắt khổng lồ của cổ thần này nhấp nháy Khe không gian chỗ đó chợt nổi lên sóng gió kịch liệt Dường như có một luồng khí tức không thể tưởng tượng được Trong thời gian ngắn tràn ngập toàn bộ khe không gian Khiến cho cái khe này lập tức không ổn Như thể bất cứ lúc nào cũng có thể bị xé sách Hai mắt bình tĩnh như một vùng biển chết lộ ra vẻ tang thương của năm tháng. Làn da thô ráp giống như mặt đất trên một tinh cầu bỏ đi. Yên lặng nhìn không chung vẻ mặt người khổng lồ này dần dần nổi lên vẻ dữ tợn. Trên mi tâm của hắn còn có tám cổ thần tinh điểm ảm đạm, nhưng giờ phút này theo hai mắt người khổng lồ mở ra, theo hắn từ trong giấc ngủ vĩnh hằng thức tỉnh, có một tinh điểm trong tám tinh điểm của cổ thần trầm rãi có hào quang xuất hiện. Thanh âm ầm âm lúc này bỗng nhiên truyền khắp toàn bộ cây khe không gian. Thanh âm này vượt xa tiếng sấm, nhưng nếu lắng nghe cũng có thể nghe được âm thanh này là do xương cốt va chạm mà phát ra. Thân thể cổ thần kia có thể so sánh với mấy tu chân tinh, những tinh cầu ở trước mặt hắn chỉ như những món đồ chơi, lúc này chậm rãi đứng lên. Khoảng cách trong lúc hắn đang nằm ngồi dậy, Nếu tu sĩ không dùng xúc địa thành bốn mà phi hành thì cũng phải mất đến mấy canh giờ Vương lâm ngơ ngắc nhìn cổ thần khổng lồ trước mắt Ngay khi hắn đứng dậy, một cơn gió lúc quét ngang ra thổi hắn và những người bên cạnh đồng loạt lui về phía sau Duy chỉ có lão già áo đen kia mắt lộ ra vẻ kỳ dị, nhìn chầm chầm về phía trước So với cổ thần ở trước mắt thân hình những tu sĩ này dường như so với con kiến còn nhỏ hơn vô số lần Ta là cổ thần Thác Sâm Một thanh âm ủ ủ cuộn vang lên Dưới thanh âm này, khe không gian bốn phía lập tức xuất hiện mảnh vỡ lớn bát vương của thi âm tông trên mặt không còn chút máu Đang muốn lui về phía sau Nhưng ở trước mặt cổ thần này dù khoảng cách như thế nào cũng đều không có đường lui đây đây là thần viêm lôi tử sắc mặt tái nhợt kinh ngạc nhìn thân hình không thể tưởng tượng nổi của cổ thần kia với tu vi của hắn trong lòng dâng lên một cảm giác bất lực rất hiếm thấy tu vi của vương lâm là yếu nhất dưới thanh âm này vang vọng không phun ra máu tươi nhưng thân thể hắn trong tiếng sắc sắc cũng xuất hiện nhiều vết nứt trong đó một vết nứt ở trên ngực đát xuyên từ trước ra sau trên mặt hắn xuất hiện nhiều vết nứt trong đó một vết nứt ở trên ngực đát xuyên từ trước ra sau trên mặt hắn xuất hiện màu đen đây là nguyên thần đã bị thương nặng thân thể có dấu hiệu sắc hóa thành nhâm thạch Cùng tiến vào cánh khe không gian này còn có một vài toái niết tu sĩ lúc trước Bọn họ không có nhiều người lắm Giờ phút này cả đám ngây ra như phóng Với tu vi và thực lực của bọn họ Dưới tuổi nguyệt thần thông kia đều không hề biến sắc Nhưng lúc này khi nhìn thấy hết thảy chuyện này Cũng là cho tâm thần bọn họ suýt nữa sụp đổ Nhất là khi thanh âm kia vang lên Lại khiến cho nguyên thần trong cơ thể những tu sĩ này không ổn Giống như sấm sét nổ tung ở trong tai Ở bên trong tai xuất hiện vô số hồi âm Cổ thần ngồi dậy Hai mắt dần dần lạnh như băng, tinh Điểm thứ hai trên mi tâm cũng xuất hiện tinh quang chậm rãi sáng lên Nếu nhìn kỹ Mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong những tinh điểm của cổ thần đã sáng lên dường như có thể nhìn thấy bên trong những tinh điểm của cổ thần đã sáng lên này dường như có một vài thứ gì đó đặc biệt tồn tại. Hắn nhìn những tu sĩ lơ lượng ở phía trước, nâng tay phải lên giống như phàm nhân đuổi côn trùng lượn lờ ở trước người. Cánh tay có thể so sánh với một tu chân tinh này lúc này quét ngang ra đột nhiên làm nổi lên cuồng phong, cũng ẩn chứa một lực lượng khiến cho người ta hoàn toàn không thể chống cự được. Dường như ở trước mặt cổ thần, tinh không trở nên nhỏ bé. Từ lúc tay phải hắn nâng lên cho đến khi vung tới, dường như chỉ có trong nháy mắt. Nhưng trong nháy mắt này, rơi vào trong muốn lui về phía sau.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 rơi vào trong mắt tu sĩ bốn phía cũng che khuất toàn bộ thế giới trong đồng tử của bọn họ sầm sầm sầm sầm một âm thanh đinh tai nhức óc từ xa rõ ràng còn chưa truyền vào trong tai cánh tay khổng lồ của cổ thần đã tới gần không hề hình dung tốc độ của cánh tay này một tu sĩ toái nít ở phía trước hoàn toàn không thể né tránh hai tay bấm huyết Tu vi toàn thân vận chuyển bên ngoài thân thể bất chợt xuất hiện tầng tầng lớp lớp thần thông phòng hộ chồng chất lên nhau Trong nháy mắt liền có hơn một vạn lớp ánh sáng phòng hộ xuất hiện thân mình hắn lại lui về phía sau Đỉnh liều mạng chống cử lại cánh tay to lớn như một tu chân tinh này Cánh tay kia ầm ầm tới gần đánh vào những tầng ánh sáng phòng hộ bên ngoài thân thể tu sĩ này hơn một vạn tầng ánh sáng trồng chất này ở trước cánh tay cổ thần cũng chỉ yếu ớt giống như một tờ giấy mỏng. ầm một tiếng, hơn một vạn tầng ánh sáng phòng hộ bên ngoài thân thể tu sĩ này, nhất là một đạo ngoài cùng và một đạo trong cùng đồng thời sụp đổ. Trên thực tế thời gian chúng sụp đổ có chút khác nhau Nhưng sự khác biệt này căn bản là cực kỳ nhỏ bé Bởi vì cánh tay khổng lồ kia hoàn toàn không hề dừng lại Chỉ đơn giản mà quét qua Những tầng ánh sáng sụp đổ Tu sĩ ở bên trong đã tu đạo trên một vạn năm Đã đạt tới tói niết sơ kỳ trong tiếng cười thảm thân thể âm Một tiếng hóa thành huyết hoa Dường như nở rộ trên cánh tay của cổ thần Mà nguyên thần của hắn cũng theo đó mà tiêu tan, hóa thành một đám thiên địa nguyên lực bị hút vào theo vết nước phía trên cánh tay thô giáp của cổ thần. Mắt thấy cánh tay cổ thần kia không hề tạm dừng chút nào, ngay lúc tiếp tục múa mây, lão già áo đen hai mắt lóe lên vẻ kỳ dị, bước tới một bước, vượt qua vô số khoảng cách xuất hiện ở phía trước cánh tay cổ thần đang quét ngang tới. Thân thể lão già so với cánh tay của cổ thần kia thật sự là nhỏ bé, thậm chí ăn bản là hoàn toàn không cần tính đến. Những lão già kia thần sắc vẫn bình tĩnh, nâng tay phải lên, vỗ về phía trước. Mở ngoặt tròn kiểu một đoạn đóng ngoặt tròn. Ngón tay, hình thành một sức mạnh vô biên chảy vào trong cánh tay cổ thần. Hết thảy chuyện này đều phát sinh chỉ trong chớp mắt. Nhanh đến độ khiến cho tu sĩ bốn phía hoàn toàn không có một chút cơ hội để phản ứng Chỉ nghe thấy tiếng động sầm sầm kinh thiên vang lên Cánh tay khổng lồ của cổ thần kia run lên Không ngờ bị lão già kia đánh văng ra Lui về phía sau tách rời ra khỏi bàn tay của lão già Nhưng trên cánh tay của cổ thần rõ ràng cũng lưu lại thủ ấm màu đen Lời đồn quả không sai Siêu thoát quy tắc ngoài Chỉ có không biết mới có thể ra chiến với vương tộc bát tinh cổ thần So với một bát tinh cổ thần tầm thương năm đó Lão Phu đã từng tham gia giết Hoàn toàn trinh lệch như trời với đất Thân mình lão già lui ra phía sau Vẻ hồng hào trên mặt tiêu tan thay vào đó là một vẻ tái nhợt Nhưng hai mắt hắn cũng sáng như ánh trăng ẩn chứa chiến ý tràn ngập Lui ra phía sau bảy bước, lão già ngẩng mạnh đầu thân mình sông lên, không ngờ một bước đã đi tới bên trên cánh tay của cổ thần kia, ngượng lực nhảy lên, giống như sao băng lao thẳng lên bộ mặt của thác sâm Trong mắt thác sâm thủy chung vẫn lạnh như băng, lộ ra vẻ cuồng vọng khiên miệt, hay phải run lên thủ ấm ở trên tay không thể nhìn thấy lập tức sụp đổ. Trong tiếng đồng rầm rầm vang lên thân mình khổng lồ của hắn chậm rãi đứng lên Hắn đứng lên đầu đội trời chân đạp đất còn có một luồng uy ác như thiên đạo ầm ầm ráng xuống trời đất Nhất là mi tâm của thác sâm sau khi hai tinh điểm phát sáng tinh điểm thứ ba cũng xuất hiện tinh quang chậm rãi sáng lên Chỉ là ở chỗ sâu bên trong tinh điểm thứ ba này mơ hồ có dấu một vật thấy không rõ, không cảm nhận được. Chỉ có Vương Lâm Kinh ngạc nhìn thác sâm trước mắt, nhất là tinh điểm dường như cực kỳ xa xôi trên mi tâm của Vương tộc Bắc Kinh cổ thần, chỉ có điều hắn chỉ biết được tên, còn phương pháp thi triển cơ thể không có tên trong trí nhớ. "Khánh không luyện kinh." Zắc cười. Thanh âm ồ ồ vang vọng thác sâm, vung hai tay lên cuồng phong ngợp trời lên hướng thẳng đến lão già. Tốc độ của hắn cực nhanh, như xúc địa thành thốn, trong phút chốc đã tới gần hai bên tà cữu của lão già. Hai cánh tay của hắn xâm giống như hai tu chân tinh phổng lồ, hướng về lão già điên cuồng đánh tới. Lão già kia sắc mặt lại trở nên hồng hào Toàn thân quần áo bay lên Song trường dối ra hai bên tả hữu Trong tiếng quát khẽ thiên địa nguyên lực vô cùng vô tận bất chợt ngưng tụ Bên ngoài song trường của lão già lập tức có những khối băng biến ảo hiện ra Bên ngoài những khối băng này còn có biển lửa Bên ngoài biển lửa còn có vô số giấy núi Bên ngoài những giấy núi lại có lôi đình vô tận Tầm tầng lớp lớp. Vô số thần thông trong nháy mắt xuất hiện theo song trường của lão già dối ra hướng về cánh tay cổ thần tấn công tới. Trong khoảng thời gian ngắn, khe không gian này run rẩy kịch liệt tiếng động rầm rầm vang lên không ngừng. Từ xa nhìn lại, dường như có vô số pháo hoa ở trên hai cánh tay của thác sâm không ngừng lóe ra. Nhưng những thần thông này cũng chỉ khiến cho cánh tay thác sâm tạm dừng một lát vì vậy đối với lão già áo đen mà nói, một lát này cũng đủ để thân mình hắn từ giữa song trường của thác sâm lao ra đạp lên hư không bay thẳng lên đầu. Vô cực tử, lúc này nếu ngươi còn không hiện ra, đừng trách lão phu không tuân thủ lời hứa năm đó. Ngươi trốn ở chỗ này, chẳng lẽ ngươi đã quên ước định giữa ta và ngươi năm xưa? Lão xà áo đen trong lúc bay tới truyền ra tiếng quát khẽ Tiên nhị Tác giả Nhĩ Căn Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org huyền 8 Liên minh bí ẩn Chương 1136 Trốn tới nơi đất khách Ngay khi thanh âm đó vang lên ở sâu bên trong tinh điểm thứ tư trên đầu của thác sâm Trung niên văn sĩ đang ngồi bên trong mở hai mắt Ánh mắt lộ ra vẻ vô tình còn ẩm chứa một sự đau khổ Lỗ phu tử, lão phu không có quên lời ước định nhưng cũng bất lực rồi Ngươi, hãy mau rời khỏi đi Bên trong thế không gian này Một thanh âm tang thương mang theo sự đau khổ trầm tầm truyền ra, theo đó tinh điểm thứ tư trên mi tâm của thác sâm xuất hiện tinh quang càng ngày càng sáng trở nên giống như ba tinh điểm trước đó. Trong quá trình sáng lên này thanh âm kia càng lúc càng yếu cho đến lúc hoàn toàn biến mất. Ngay khi thanh âm kia biến mất, trong khi lão già áo đen kia thần sắc kịch biến, trong khi sắc mặt vương lâm lộ ra vẻ khiếp sợ. Dưới sự hiểu biết về cổ thần của bọn họ, trong khoảnh khắc ẩm chứa sự bất chắc này, thanh âm đắc tiêu tan của vô cực tử kia lại một lần nữa vang lên. Lần này là giống giận giết gào. Mau chạy đi! Bên trong tinh điểm thứ tư trên mi tâm của thác sâm là một màn tối đen chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy bóng sáng, nhưng hoàn cảnh bốn phía cũng không thể nhìn rõ. Chỉ là giờ phút này. Nơi này theo thác xâm thức tỉnh, dần dàn không còn ảm đạm mà có từng điểm tinh quang lói lên, mơ hồ chiếu sáng ra bốn phía. Văn sĩ trung niên khoanh chân ngồi ở chỗ đó nhìn thoáng qua vẫn như thường, nhưng nếu cẩn thận quan sát cũng không khỏi kinh tâm động phách. Nửa người bên dưới của hắn đang khoanh chân ngồi đã cùng với mặt đất hóa thành một thể không thể phân biệt được, như là một sa tử đó vậy. Tinh quang phát sáng ở nơi đây cũng không phải là từ bốn phương tám hướng đột nhiên xuất hiện, mà từ bên trong thân thể của văn sĩ trung niên này bay ra. Mỗi một tia tinh quang bay ra, sắc mặt của văn sĩ này lại tái nhợt hơn, suy yếu đi một chút. Giờ phút này ở chỗ của hắn tinh quang vườn quanh chiếu sáng toàn bộ bốn phía. Thân thể của hắn cũng trong nháy mắt héo rũ, chỉ còn ra bọc xương, nhìn thoáng qua như thể một đống xương khô. Nhưng, hắn vẫn chưa chết. Cũng không thể chết, chỉ có thể ở chỗ này yên lặng sống qua vô số năm. Chỉ là, hắn không cam lòng, sự không cam lòng này hóa thành sự giấy ruột, khiến cho ngũ quan hắn vạn vẹo. Khiến cho hắn mạnh mẽ vận chuyển tu vi trong cơ thể, ngẩng đầu lên rít gào một tiếng Đồng tử trong mắt lão già áo đen co rút lại, thần sắc cực kỳ ngưng trọng thân mình hướng về phía sau trực tiếp lui lại Hai mắt hắn gắt gao nhìn chầm chầm tinh điểm thứ tư trên mi tâm của thác sâm Ngay trong khoảnh khắc vừa rồi, hắn cảm nhận được rõ ràng thanh âm của vô cực tử tử nơi thảo nguyên nào truyền đến Nhưng vượt dị chính là thần thức của lão già áo đen này đảo qua lại không hề phát hiện được cái gì. Nghĩ đến lời nói vừa rồi của vô cực tử vừa rồi, lão già áo đen tâm thần chấn động, không chút do dự không ngừng lui về phía sau. ngươi trốn không thoát đâu. Bên trong ánh mắt lạnh lùng của thác sâm Vẻ kinh miệt càng đậm Thấu suốt ra vẻ trào phúng Vẻ mặt nhìn mọi người không khác gì Con kiến cuồng đến cực điểm ngươi sẽ theo sau vô cực tử Trở thành tiên cổ tinh thứ năm của bổn thần Thanh âm của thác sâm vang vọng trời đất Giơ chân phải lên hung hăng bước về phía trước Nhưng ngay lúc này Trong nháy mắt tinh điểm thứ tư Trên mi tâm của hắn bùng lên tinh quang Tinh quang này so với ba tinh điểm trước hoàn toàn khác biệt Dường như sắp sửa sụp đổ Khiến cho thác sâm vừa dơ chân phải lên liền dừng ngay lại Lão già áo đen kia đang lui về phía sau Nhưng giờ phút này cũng xoay người túng vào hư không một cái Lập tức ở trong tay xuất hiện một thanh kiếm gãy Thanh kiếm này chỉ còn một nửa Nhưng ngay khi thanh kiếm này xuất hiện Lập tức có một luồng uy áp không thể tưởng tượng được phóng thẳng lên trời cao Lão già cắn đầu lưới phun ra một ngụm máu tươi lên trên thanh kiếm gãy Hướng về thác sâm trực tiếp vung lên Thanh kiếm gãy này đột nhiên gào thét Mang theo một luồng sát khí cùng với kiếm ý kinh thiên động địa trực tiếp lao ra Thân thể thác sâm chỉ dừng lại trong chốc lát liền khôi phục lại bình thường Chân phải ầm ầm dấm xuống Nhưng ngay khi bị thanh kiếm gãy kia chém vào, lập tức nổi dần gầm lên một tiếng chân phải xuất hiện một giải huyết quang. Chỉ cần thanh kiếm gãy kia đã xuyên thấu qua chân phải của cổ thần thác sâm trực tiếp tính vào bên trong cơ thể hắn, một đường như thể trẻ tre, từ chân phải xuyên thấu qua, lao thẳng tới bộ mặt của thác sâm. Tốc độ của thanh kiếm gãy này vượt xa tốc độ của toái niết tu sĩ Cho dù đặt tới cảnh giới thiên nhân suy cũng không thể so sánh với tốc độ của thanh kiếm gãy lúc này Hết thảy việc này chỉ ló lên một cái thanh kiếm gãy này mang theo máu tươi sinh thấu chân phải của thác sâm Lại ló lên một lần nữa đã tới gần mặt của thác sâm lao thẳng đến tinh điểm thứ tư trên mi tâm. Giờ phút này tinh quang bên trong tinh điểm thứ tư này lại càng lóe sáng hơn Dường như vô cực tử đang cố gắng thoát ra Nhưng ngay khi thanh kiếm gãy phá vỡ hết thảy trở ngại Tới gần tinh điểm thứ tư chưa tới mười trường Ngay lúc tinh quang của tinh điểm thứ tư lên tới đỉnh điểm Tinh điểm thứ ba trên mi tâm của thác sâm cũng lóe lên Bên trong tinh quang này bỗng nhiên có một người đi ra Người này như một bộ xương khô, hoàn toàn không nhận ra hình dáng vốn có, tóc tai bù xù toàn thân lại càng khó coi. Hắn từng bước tới gần cho đến khi đi tới bên cạnh thanh kiếm gãy này, tay phải sơ lên hướng về phía trước hung hăng vỗ một cái. Rất khó hình dung được phong thái của một cái vỗ này, vương lâm nhìn thấy động tác như mấy trôi nước chảy, lại ẩn chứa một quy tắc nào đó của trời đất. Thậm chí nói như vậy cũng có chút không thỏa đáng, dường như quy tắc của trời đất theo một cái vỗ của người này mà thay đổi, vì người này mà biến hóa. Thanh kiếm gãy này đang hướng sâu vào đột nhiên ngừng lại bên trên thân kiếm bị hai ngón tay ghẹt lại. Mặc cho thanh kiếm gãy này có giấy rủa như thế nào cũng không thể trốn thoát khỏi hai ngón tay này nhưng chủ nhân của hai ngón tay tu sĩ trông như bộ xương khô này cũng phải chịu một lực xung kích rất lớn, toàn thân hắn phát ra tiếng động ầm ầm như sắp sửa tan vỡ. Hai mắt lãnh đạm tuôn ra tinh quang, mi tâm đang trống không bỗng có một ấm ký hiểm lưới liềm biến ảo hiện ra, rõ ràng xuất hiện trước mắt mọi người. Trong tiếng gầm nhẹ Hắn đưa hai ngón tay phải hung hăng vung lên thanh kiếm gãy ở giữa kia lập tức bị đổi phương hướng, hướng lên phía trên bay đi. Làm xong đâu đấy, người trông như bộ xương khô này trước ngực thập phòng vồn rụt, quay về bên trong tinh điểm thứ ba. Cảnh tượng này làm vương lâm cảm thấy đau khổ. Lão già áo đen kia ánh mắt lại lóe lên, không chút do sự tay phải vung lên tư không thanh kiếm gãy kia tiêu tan. Hoàn toàn biến mất. Còn lão già áo đen này quay đầu cực nhanh, dường như muốn phá the không gian này, nhìn như muốn bỏ đi. Người trốn không thoát đâu. Ánh mắt thác sâm phát ra quang, tinh điểm thứ 5 trên mi tâm vẫn là một màn ảm đạm, không có chút ánh sáng. Nhưng lúc này cũng không biết thác sâm thi triển loại thần thông gì mà đột nhiên đơn độc xoay tròn. Chuyển động này trong nháy mắt đã đạt tới cực hạn Nhìn từ xa dường như là một thác động thoát ra khỏi mi tâm của thác sâm Lao thẳng đến lão già áo đen kia Nhưng ngay khi tinh kia rời khỏi mi tâm Trong tinh điểm thứ tư của thác sâm truyền ra tiếng ầm ầm Chỉ thấy tinh quang nổ tung bắn ra Hình thành một chứng ngải vật Bao vây lấy tinh điểm thứ năm đang lao ra Lỗ phu tử chạy nhanh lên Lão Phu sai rồi, năm đó đã sai quá rồi, không nên tham lam sức mạnh của vương tộc cổ thần này, muốn đột phá không biết sơ kỳ kết quả rơi vào tình cảnh như ngày hôm nay. Bên trong tinh điểm thứ tư, vô cực tử phun ra một mụn máu tươi toàn thân run dậy. Giờ phút này hắn đã dung hợp thành một thể với cổ thần, nhưng vẫn cắn răng ngăn cảnh tinh điểm thứ năm kia cắn nuốt. Hắn biết. Nếu như lỗ phu tử cũng bị nuốt thì hắn không còn cơ hội để thoát chết Muốn thoát ra chỉ có thể liều mạng hết thảy cứu lấy lỗ phu tử Như vậy sau này mới có một đường sống Lão già áo đen không hề dừng lại bước tới một bước Ở phía trước bỗng nhiên có một đám gần sóng cuồn cuộn hình thành một vòng xoáy Đúng lúc này hai mắt thác sâm ló lên Không để ý tới tinh điểm thứ 5 đang bị ngăn cản, dơ tay phải lên túm về phía sau. Bàn tay khổng lồ túm vào hư không, lập tức có điện quang màu tím bên trong thê không gian này không ngừng ló lên, bỗng nhiên hóa thành một thanh cự mâu to lớn như một tinh cầu. Việt thần mâu Đây mới thật sự là vũ khí của vương tộc cổ thần, Việt thần mâu. Nắm lấy mâu này, thần sắc sắc sâm dữ tợn. Hướng về phía trước ném đi, diệt thần mâu kia đột nhiên phát ra tiếng giết gào kinh thiên động địa, nương theo sức mạnh vô biên của cổ thần trực tiếp hướng về lão già áo đen trực tiếp lao tới. Tốc độ cực nhanh, ánh mắt không thể theo kịp trong thời gian ngắn, diệt thần mâu này ầm tới gần. Dọc đường nó lao tới, theo không gian này không ngừng sụp đổ, hình thành những đạo tàn ảnh liên tiếp. Lão già áo đen kia sắc mặt âm trầm Hắn mặc dù có thể nhảy vào trong vòng xoáy rời khỏi Nhưng trước diệt thần mâu này Hiển nhiên cũng sẽ bị thương Chỉ cần thời gian bị trì hoãn thêm một chút Tinh điểm thứ năm kia thoát khỏi vòng vây Chỉ sợ hôm nay bản thân sẽ bị giam ở nơi này Nhưng lúc này cũng không cho phép Hắn suy nghĩ nhiều Nhoáng lên một cách bước vào bên trong vòng xoáy Hai tay bấm quyết Ở phía trước người lập tức xuất hiện thanh kiếm gãy lúc trước Hắn lại phun ra một ngụm máu tươi Vung lên một cái Chỉ sợ thô ngay bản thân sẽ bị giam ở nơi này Nhưng lúc này cũng không cho phép hắn suy nghĩ nhiều nhón lên một cách bước vào bên trong vòng xoáy Hai tay bấm quyết Ở phía trước người lập tức xuất hiện thanh kiếm gãy lúc trước Hắn lại phun ra một ngụm máu tươi Vung lên một cái thanh kiếm gãy này la thẳng đến diệt thiên mâu. Vương Lâm yên lặng đứng nhìn cảnh tượng này. Sự hùng mạnh của thác sâm ở trong mắt hắn thông qua trí nhớ của cổ thần Đồ Ti cũng có chút hiểu rõ. Nhưng lúc này nhìn thấy tận mắt so với trong trí nhớ có sự khác biệt. Hắn nhìn chầm chầm vào diệt thần mâu đang gào thét lao tới. Đối với người khác mà nói cây mâu này giống như là thiên uy thu phục được hết thải sinh linh, nhưng trong mắt vương lâm thần mâu này chỉ là một thứ vũ khí. Thanh kiếm gãy này trong tiếng gào thét trong thời gian ngắn va chạm với diệt thần mâu. Kích thước của thanh kiếm gãy này hoàn toàn không thể so sánh với diệt thần mâu, nhưng khí thế của nó không kém hơn một chút nào, giờ phút này đụng vào nhau. Hoàn toàn không nhìn thấy thanh kiếm gãy, nhưng Diệt Thần Mâu cũng ầm một tiếng dừng lại. Tiếng ầm ầm đột nhiên vang lên trong thời gian ngắn thanh kiếm gãy này quay cuồng hóa thành hư vô. Diệt Thần Mâu này toàn thân chấn động bên trong truyền ra thanh âm ầm ầm như tiếng sấm. Sau khi dừng lại một chút, lại tiếp tục phóng tới. Không thể để cho lão già áo đen bị tinh điểm của thắt sâm nuốt lấy. Đây là suy nghĩ duy nhất trong đầu vương lâm lúc này. Ngay khi diệt thần mâu kia dừng lại, hắn không chút do dự thân thể nhóng lên một cách lao ra triển khai tốc độ cực hạn trực tiếp đi tới phía trước diệt thần mâu khổng lồ kia. Hành động của hắn khiến cho lão già áo đen hai mắt xứng lại, khiến cho viên lôi tử ngẩn ra, khiến cho bát vương của thi âm tôn toàn bộ kinh sợ nhìn lại. Vương Lâm nhắm hai mắt lại, ngay khi Diệt Thần Mâu tới gần, thân thể ầm ầm sụp đổ, hóa thành những mảnh đá vụn tiêu tan. Nhưng một tia nguyên thần của hắn ngay khi sắp sửa bị đâm vào, trong nháy mắt xuất ra một ấn quyết, phun ra một đạo thần niệm lên Diệt Thần Mâu. Lấy thần niệm của Vương Lâm ta, ngăn cản ngươi tiến lên. Thần Mâu kia chợt run rẩy một chút. Nhưng lập tức có một luồng khí tức bảo ngược từ trên thân truyền ra chính là thần niệm của thác sâm trực tiếp đánh vào nguyên thần yếu ớt của Vương Lâm ầm ầm sụp đổ. kinh điểm thứ nhất của cổ thần ta để lại cho ngươi. Đây là câu nói cuối cùng nguyên thần của Vương Lâm nghe thấy được trước khi bị tiêu diệt. Không còn Vương Lâm ngăn cản, diệt thần mâu lại gào thét lao tới. Nhưng một khoảnh khắc sun dày vừa rồi của nó cũng cho lão già áo đen có đủ thời gian để nhảy vào trong vòng xoáy biến mất Viêm lôi tử, bát vương của thi âm tung toàn bộ cũng nhảy vào vòng xoáy biến mất Diệt thần mâu trong tiếng gào thép trực tiếp đánh lên trên vòng xoáy Một sức mạnh in thiên chảy vào trong vòng xoáy đi ra Lập tức bị sức mạnh này lan đến cả người phun ra máu tươi Thân mình lập tức trở nên quể hoài Hai chân lại ầm ầm nổ tung hóa thành xương máu Nguyên thần của hắn trong lúc đó bị sức mạnh này xông vào Nhất thời không thể thoát ra Trong tiếng cười thảm ánh mắt viêm lôi tử lộ ra vẻ oán hận đối với thác sâm này hắn rất hận chỉ sau có trọng huyền tử năm đó mắt thấy sức mạnh kinh thiên này lại một lần nữa lan ra, ánh mắt viêm lôi tử lộ ra vẻ điên cuồng đang định bỏ mặt cho thân thể nổ tung để đổi lấy nguyên thần bỏ chạy lão già áo đen kia xuất hiện bên cạnh viêm lôi tử ôm lấy viêm lôi tử lói lên rồi biến mất không thấy. Bát vương của Thi Âm tung vất vả chạy ra khỏi vòng xoáy, nhưng trong nháy mắt sức mạnh kinh thiên kia lan truyền đến thân thể tám người đồng loạt sôi lên, ầm ầm sụp đổ, hóa thành tám đạo khí âm hàn, hình thành hư ảnh đang định hướng về phía trước bỏ chạy. Nhưng dưới sức mạnh kinh thiên này, lập tức có năm đạo khí tức tiêu tan, ba đạo còn lại. Lúc này suốt cuộc lấy ra ba cố quan tài, nhảy vào bên trong chiếm lấy ân thể, lại tiếp tục bỏ chạy. Nhưng, sức mạnh kinh thiên này lại tấn công đến, lập tức khiến cho thân thể ba người này lại một lần nữa sụp đổ. Cứ như vậy tuần hoàn không ngừng, khoảng cách chưa tới nhìn trượng đối với ba người mà nói giống như là ngày tận thế xương máu phun ra, lại có một người nữa tử vong. Nhị vương còn lại của thi âm tông dường như hồn bay phách tán Trong lúc bỏ chạy nhìn thấy dư âm sức mạnh kinh thiên này đã tới gần Đang lúc tuyệt vọng Đột nhiên ở bên cạnh hai người này có một đạo hắc khí cuộn lên biến ảng hiện ra Từ bên trong đột nhiên vương ra hai cánh tay Ôm lấy hai người này lui vào trong vòng xoáy Chủ tôn Trong mắt hai người lộ ra vẻ mừng như điên Không có bất cứ một sự phản kháng gì để mặc cho cánh tay kia túm vào bên trong vòng xoáy. Giờ phút này, dư âm sức mạnh của diệt thần mâu đã tới truyền vào bên trong vòng xoáy. Bên trong bỗng nhiên có tiếng người kêu như bị thương, nhưng cuối cùng hiển nhiên cũng có thể chịu đựng, biến mất theo vòng xoáy. Bên ngoài chu tước tinh trên nguyệt tinh, bên trong một ngọn núi cực kỳ tầm thường, dương lâm mở hai mắt sau một thoáng hoàng hốt, hắn mạnh mẽ đứng lên, vung tay thu ngay y hằng nữ thi vào bên trong khe chứa vật, phá hủy trận pháp trên mặt đất, bước về phía trước, thi triển xúc địa thành thốn biến mất hoàn toàn. lúc xuất hiện, hắn đã ở bên trong tinh không cách chu tước tinh rất xa. Nhưng vương lâm không hề dừng lại tiếp tục bay đi trong sắc mặt tái nhợt của hắn lộ ra vẻ âm trầm thậm chí còn có một sự sợ hãi mà hắn chưa bao giờ cảm thấy. Tâm thần hắn đang run dậy trong đầu thủy trung vẫn vang lên câu nói của thác sâm. tinh điểm thứ nhất của tổ thần ta để lại cho ngươi. Đối mặt với thác sâm cho dù là bổn tôn vượt qua tam tồn thất kiếp Cho dù có tam xoa kích trong tay cũng không phải là địch thủ. Trên mặt vương lâm hiện lên vẻ đau khổ. Hắn không biết thác sâm kia có thoát ra được hay không, nhưng rõ ràng là liên minh tinh vực này hắn không thể ở lại, vĩnh viễn, vĩnh viễn cũng không thể quay về. Trừ phi có được sức mạnh có thể đối phó với thác sâm. Trong sự đau khổ thân ảnh lại một lần nữa biến mất thi triển xúc địa thành thốn, hiện ra trên một tinh cầu bỏ đi mà hắn đã để lại làm đường lui cho mình. Ở nơi đó, trước khi hắn đến tứ Thánh Tôn gặp Thanh Long Thánh Hoàng đã từng bố ý một trận pháp. Tiên nhị tác giả, nhĩ cân, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website. UD.OZG Quyển 8 Liên minh bí ẩn Chương 1137 Tuyết Nguồn S.T. Đà Tự Lăng Độ Vũ Lương Sơn Bạc Tinh cầu này cũng không phải là hoang phế Vẫn còn có không ít thành trì tốn tại Vì tu sĩ rất ít khi tới đây Cho nên vô cùng yên bình Giờ phút này trên tinh cầu này giá xét đang tràn ngập Hoa tuyết bay đầy trời rơi xuống mặt đất Nhất là trong một vài thôn trang Làm cho trẻ con vô cùng thích thú chơi đùa Vào một ngày, ngày này là một đại lễ trọng đại trên tinh cầu này Ngọn nguồn của đại lễ này đã biến mất trong lịch sử Cho đến ngày hôm nay tuyệt đại bộ phận mọi người đã sớm quên Nhưng tập tục cũng là bất chi bất xác Truyền lại tới ngày nay Trở thành một thói em Tất cả mọi nhà dưới bầu trời đầy tuyết này thắp sáng những ngọn đèn sầu Dường như mọi người ở chỗ nào cũng nghe thấy tiếng cười vui Tuy là đêm tối Nhưng dưới sự chiếu sáng của những ngọn đèn và vô số những ông tuyết cũng không khác gì ban ngày Nhưng Ngân Quang chiếu sỏi cũng rõ ràng có thể nhìn thấy trong trời tuyết Có một anh niên yên lặng từ phía trước đi tới Lưu lại trên mặt đất là một chuỗi dấu chân, chỉ là những dấu chân này không sâu, không quá lâu sau liền bị những bông tuyết lớp đầy, cuối cùng càng ngày càng mờ nhạt, xóa đi tất cả dấu vết. Người thanh niên này toàn thân mặc áo trắng, ngay cả tóc trên đầu cũng màu trắng, hoa tuyết rơi trên đầu từ xa nhìn lại, dường như không thể phân biệt được. Cơn gió lạnh nước nở thổi tới, một ít tuyết trên mặt đất nhẹ nhàng được thổi bay lên, giống như muốn cùng với trời đất sao hòa, cuối cùng lại một lần nữa rơi xuống cũng không thể phân biệt được cũ mới. Người thanh niên này đi trên mặt đất giữa đám tuyết bị thổi tung lên, lẳng lặng bước đi. Dưới chân tuyết rất dày. Lúc dấm lên phát ra thanh âm lẹp bẹp rất nhỏ, chỉ là dưới cơn gió lạnh thanh âm này cũng bị thổi đi xa, dung nhập vào những bông tuyết. Giữa trời đông giá xét này, bộ quần áo màu trắng của người thanh niên này rất mỏng toàn thân chỉ mặc có một lớp, đôi giày dưới chân cũng rất sơ sài Nhưng hắn dường như không hề sợ cái lạnh yên lặng đón gió đón tuyết. Mà theo sự đau khổ không thể xua tan tràn ngập trong lòng, giữa cơn gió tuyết, xung quanh hắn không có một bóng người, chỉ có gió lạnh làm bạn, chỉ có những bông tuyết đồng hành Cũng không biết đã qua bao lâu thanh niên này dừng bước lại, đứng ở chỗ hắn liếc mắt nhìn bốn phía không thể nhìn thấy mặt đất, toàn bộ đều tràn ngập tuyết trắng. Nơi này là một bình nguyên, chính là nơi này. Vương Lâm ngẩng đầu bình tĩnh nhìn bầu trời tối đen, những bông tuyết rơi xuống trước mắt hắn rất thưa thớt, lộ ra mặt đất. Lát đầu tuyết ở bên trên rơi xuống, Vương Lâm hít sâu thổi ra một hơi, hóa thành một đám sương trắng ở phía trước người dần dần tiêu tan. Chân phải hắn ở trên mặt đất nhẹ nhàng bước một bước, lập tức liền có một chấn động từ bốn phía truyền lại. Tuyết trong vòng ngàn trượng lập tức hóa thành một cơn lốc vô thanh cuốn những bông tuyết bay lên ở trên không trung tản ra, bị gió thổi tới theo gió bay đi xa. Trên mặt đất không còn tuyết, lộ ra một trận pháp rất lớn, trận pháp này rất tạp, ở nhiều vị trí thậm chí còn có những khối đá vụn đè lên. Chầm mặt ít lâu, vương lâm than nhẹ, đi vào giữa trận tay phải túm vào hư không. Ở phía trước người hắn trong đám tuyết bay lượn, một khe chứ vật phát ra quang xuất hiện theo tâm thần hắn điều khiển, rất nhiều những hòn đá có thể tìm thấy trên đường lần lượt bay ra, xoay tròn giữa không trung chi chít không dưới vài trăm. Vương lâm vung tay phải lên, những hòn đá này rơi xuống đất, phân tán ra những vị trí khác nhau. Bỗng nhiên bên trong trần có từng trần ánh sáng tràn ngập, chậm rãi vận chuyển. Theo trần pháp vận chuyển, những bông tuyết từ trên trời rơi xuống chưa tới gần liền tức bị sức mạnh của trần pháp tác động, hướng về bốn phía tàn ra. Chầm mặt khoanh chân ngồi trên mặt đất, tay phải vương lâm lục tìm bên trong khe chứa vật, lấy ra một nguyên thần nắm trong tay. Nguyên thần này hai mắt nhắm nghiền đã bị hôn mê. Nắm nguyên thần này, tay trái vương lâm bấm quyết nhanh chóng điểm liên tiếp lên trên nguyên thần. Mỗi một lần điểm xuống thân thể nguyên thần này đều run lên Cuối cùng, vương lâm vung tay phải Nguyên thần lập tức bay lên thân thể hư à Bị kéo dài ra vô hạn Trong lúc vạn vẹo bắt đầu xoay tròn Hóa thành một vòng xoáy Vòng xoáy này gào thét Bên trong có từng trận thanh âm thê lương vang vọng Đúng lúc này trận pháp trên mặt đất Đã hoàn toàn được mở ra Tiếng ầm ầm áp đi tiếng gió Hình thành một hào quang sáng rực, không chiếu thẳng lên cao mà toàn bộ chiếu vào bên trong vòng xoáy. Trong tiếng ầm ầm, vòng xoáy kia dường như không ngừng được đả thông. Vương Lâm trong lúc hoang chân ngẩng đầu, hai tay bấm huyết, bình tĩnh nhẹ giọng nói. Lấy hồn làm vật dẫn. Vòng xoáy kia trong nháy mắt có huyết quang lóe ra theo sự dung nhập của hào quan. Ngay khi vương lâm nói ra lời này trận pháp ở bên dưới vương lâm dường như bị rút đi toàn bộ sức mạnh ầm ầm sụt đổ. Ngay cả những hòn đá vụn toàn bộ cũng hóa thành cho bụi tản đi. Vòng xoáy giữa không trung ngừng xoay tròn, lóe ra ánh sáng trước tắt không ngừng bên trong hoàn toàn tối đen, dường như là một thông đạo. Đứng lên, vương lâm bước về phía trước, đi vào bên trong vòng xoáy, quay đầu lại nhìn thoáng qua mặt đất trắng xóa. Nơi này hắn rất xa lạ, những vẫn hít thở không khí của liên minh tinh vực. Nơi này có hương vị của quê nhà, có hơi thở của bằng hữu có những thứ thân quen, có kỷ niệm của hắn. Lần này đi, không biết khi nào mới có thể trở về. Có lẽ, vĩnh viễn cũng không trở về được. May mà khi ta đi có tuyết đưa tiến có gió làm bạn. Như vậy là đủ rồi. Vương lâm đau khổ thu ánh mắt lại cười dài, xoay người đi sâu vào trong vòng xoáy theo vòng xoáy dần dần biến mất không thấy. Trên bình nguyên của tinh cầu bỏ đi này, vòng xoáy cũng đã biến mất, chỉ còn có một tiếng cười dài hướng về xung quanh tản ra bị những bông tuyết ngăn cản chậm rãi dung nhập vào trong trời đất. Bình Nguyên rộng hơn một ngàn trượng đã bị những bông tuyết sần sần phủ đầy, giống như dấu chân của vương lâm trên đường đi tới đây toàn bộ biến mất. Phong vũ lôi điện tứ đại tiên giới đều có một tinh vực. Vũ giới liên minh lấy một tu chân quốc lên tới cấp 9 làm điều đặc biệt, lôi giới la thiên nhờ có những gia tộc tu chân từ thượng cổ, viễn cổ mà tồn tại. Những thế hệ khác nhau cũng tạo thành những phương tu luyện cũng như phương hướng tu luyện khác nhau Thậm chí tính cách của những tu sĩ hai bên cũng khác nhau rất nhiều So với sự uy nghiêm của liên minh thì La Thiên lại tự do hơn Nhưng sự tự do này khi đối mặt với danh dự của gia tộc thì có thể hoàn toàn bỏ qua Vinh quang chiến thắng là hết thảy Còn phong giới Vân Hải so với hai giới vũ lôi hoàn toàn khác biệt. Vân Hải tinh vực so với La Thiên tinh vực còn lớn hơn, thậm chí có thể nói trong tứ đại tiên giới tinh vực mà Vân Hải chiếm cứ là rộng lớn nhất. Nhìn thoáng qua, tinh không này cũng không phải là một màn tối đen mà bị một đám tinh vụ mỏng tràn ngập. Đám tinh vụ này tồn tại trong phần lớn phạm vi của vân hải tinh vực Thần thức bên trong này cũng gặp phải những trở ngại nhất định Vì đám tinh vụ dường như tồn tại vĩnh hằng này Mà ở trong vân hải tinh vực liếc mắt nhìn Dường như không phải là tinh không Mà là một biển sương mù Đó cũng là nguồn gốc của cái tên vân hải Ở vân hải tinh vực Vì đám tinh vụ đặc biệt này Cho nên dù là những tu sĩ đại thần thông nếu không có được tinh độ chuẩn xác, một khi đi vào trong tinh vực cũng sẽ bị lạc mất phương hướng, vĩnh viễn bị nhốt ở trong này. Cho dù là xúc địa thành thốn bên trong đám tinh vụ này cũng sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng, cũng có một chút tác dụng, nhưng hiệu quả không lớn. Chưa có người nào biết được đám tinh vụ này từ đâu đến đám tinh vụ tràn ngập phân Hải này nghe nói từ viễn cổ tiên vực không hề tiêu tan, vẫn còn tồn tại. So với La Thiên, liên minh có Đông Tây Nam Bắc khác nhau, nhưng Vân Hải không có phân chia Đông Tây Nam Bắc bởi vì có sự tồn tại của tinh vụ này nên khiến cho tu sĩ khó có thể nhận biết được phương hướng rõ ràng. Cũng vì thế, chế độ bên trong Vân Hải cũng không cho phép có phương vị Đông Tây Nam Bắc trong Vân Hải, vì độ dày của xương mù khác nhau, do đó từ trong ra ngoài, phân ra làm chiến bậc. Chiến bậc này trên thực tế là chiến hình tròn không có quy tắc, bậc thứ nhất ở ngoài cùng, bậc thứ chín ở trong cùng. Đại lục Mạc La ở bên trong bậc thứ 5 của Vân Hải, bên trong đám tinh vụ nồng đậm này, từ xa nhìn lại, đại lục Mạc La này thoạt nhìn như ẩn như hiện. Ở vị trí trung tâm của đại lục này có một tòa tháp đen cao vút, bên ngoài tỏa ra ánh sáng nhẹ nhàng bao phủ cả đại lục Mạc La, khiến cho đám sương mù bên ngoài tinh không không dung nhập vào trong đại lục, lại dưới ánh sáng nhẹ nhàng này bị thổi tản ra một chút. Khiến cho bên ngoài đại lục này có một chút quang đãng. Vân Hải Tinh vực cũng không phải là không có tu chân tinh, nhưng số lượng tu chân tinh cực kỳ thưa thớt, tuyệt đại bộ phận tập trung từ tầng thứ 7 của tinh vực trở lên, tổng số không tới 100. Từ tầng thứ 7 trở xuống bên trong tinh vực có nhiều nhất là những đại lục trôi nổi trong tinh không, những đại lục này có đại biểu là những tinh phái bên trong Vân Hải. Phía Bắc của Đại Lộc Mạc La, giữa trời đêm nước mưa ảo ảo ráng xuống. Mưa tầm tã bao phủ trời đất, không biết qua bao lâu, nhưng mặt đất đã tràn đầy bùn đất. Lá cây rầm rạp toàn bộ rủ xuống, như thể ở dưới làn nước mưa này bị áp chế không thể ngân sống lưng dậy. Những giọt nước mưa này tạo thành một đường từ bên rìa những lá cây liên tục hướng về mặt đất chút xuống. Những con thú nhỏ ẩn núp ở một góc yên lặng run dậy trong cơn mưa này. Trên mặt đất thi thoảng có thể thấy được mấy con rắn nhỏ xanh đỏ, dường như đang mô đùa bên trong đám nước bùn lẫn lộn này. Cơn mưa đêm này, dường như ngoài tiếng nước mưa rơi xuống lá cây không còn có một thanh âm gì khác tương đối yên tĩnh. Bầu trời thi thoảng lại có sấm sét nổi lên chiếu sáng đêm tối bao phủ mặt đất. Ở sâu bên trong khu rừng này có một khoảng đất trống rộng chừng trăm trượng Nơi này đã bị người ta dọn sạch, bố trí ra một trận pháp Lúc này nước mưa rơi xuống, làm bùn đất trôi sạch Khiến cho trận pháp này hiện ra rất rõ ràng Bốn phía không có tu sĩ Một nhóm tu sĩ cuối cùng ở bên ngoài thủ hộ trận pháp này Ba tháng trước đã bỏ đi từ bỏ trận pháp này Nhưng không phá hủy dường như vẫn còn mang theo một tia hy vọng, lôi đình lại lói lên trong đêm tối ngay sau khi mặt đất đột nhiên phát sáng từ trong trận truyền ra những tiếng sắc sắc, nhưng dưới những tiếng sấm sét này thanh âm này hoàn toàn bị át đi. Ánh sáng màu lam từ trong trận pháp này tỏa ra, dần dần bao trùm cả trận tốc độ nước mưa từ trên trời rơi xuống lúc này dường như nhanh lên. Như thể biết được có một người không thuộc về vân hải này, một người ở vân hải tinh vực này vùng lên, làm khiếp sợ tu sĩ của tứ đại tiên giới, sắp sửa xuất hiện. Mưa càng lúc càng lớn, lôi đình càng ngày càng nhiều. Tiên nhịp Tác giả Nhĩ căn Thực hiện huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website www.osg Quyền 8 Liên minh bí ẩn Chương 1138 Mưa Nguồn Sờ tờ Nguồn Sờ tờ Đà tự Bát buôn 102 Lương Sơn Bạc Ở cách rất xa về phía đông của Đại Lục Mạc La có một ngọn núi, ngọn núi này rất là cổ quái, cũng không phải uốn lượn như sông, mà thành một hình tròn xoay quay ở một chỗ, tờ. Ở bên trong dãy núi hình tròn này là một vùng đất bằng phẳng khổng lồ. Bên trong bình nguyên này khắp nơi đều có nhà cửa, trong đêm tối hiện ra rất rõ ràng. Chỉ là giờ phút này có một luồng khí tức bi ai ở bên trong vùng đất này tràn ra, dường như nước mưa cũng không áp đi được nỗi bi ai này, ngay cả sấm sét trên bầu trời lói lên cũng không làm cho nỗi bi ai này tiêu tán đi chút nào. Trong giấy núi bên ngoài vùng đất này có 8 cây cột đá lớn cao 10 trượng phân ra nằm ở 8 hướng khoảng cách giữa các cây cột đó có chút không giống nhau, như sinh ta từ ngọn núi này, nghiêng về phía chân trời. cách đó khoảng vạn trượng về bên dưới tám cây cột đá này nối liền với một đạo quán khổng lồ. từ xa nhìn lại, dường như đạo quán này là do tám cây cột đá này chống đỡ treo giữa không trung. đạo quán này ngoài sự to lớn, còn lại là rất tầm thường, tràn ngập một vẻ cổ kính. Nhưng trong phe cổ kính này lại ẩn chứa một sự uy nghiêm bao trùm mặt đất. Giờ phút này, dưới cơn mưa ảo ảo, từng trận tiếng chuông từ bên trong dãy núi hình trong này bắt đầu vang vọng. Tiếng chuông trang nghiêm lên một khắc, phá tan cơn mưa áp đi tiếng sấm, nhưng khiến cho khí tức bi ai bên trong vùng đất bên dưới càng đậm, thậm chí mơ hồ còn trùng ra tiếng khóc bên trong vùng đất kia từ bên trong những căn nhà xuất hiện vô số tu sĩ nam nữ già trẻ mặt đạo bào không để ý tới nước mưa rơi xuống người làm ướt đầu không hề thi triển bất cứ một thần thông gì mang theo vẻ bi ai yên lặng bình đạo quán ở phía trên vạn trưởng mặt cho nước mưa rơi xuống ướt mặt những giọt lệ từ khóe mắt theo khuôn mặt chảy xuống Bên trong đảo quán phía trên kia có một lão già mặt đạo bào đang khoanh chân ngồi Lão già này gương mặt hiền hòa Chỉ là giờ phút này sắc mặt hắn tái nhợt không còn chút huyết sắc Lặng lặng ngồi ở chỗ đó, thần sắc bình tĩnh Ở phía trước hắn có bốn người đang quỳ Bốn người này gồm ba nam và một nữ Ngoài một nào và một nữ là trung niên Hai người còn lại đều là hai lão già Bọn họ quỳ ở nơi đó, thần sắc lộ ra vẻ bi ai Nhưng vẻ cung kính trong mắt cũng không hề ít Nhất là nữ tử kia, người này tướng mạo xinh đẹp tuyệt trần ẩn chứa một vẻ thương nhị, chỉ là giờ phút này nâng cắn môi dưới Nước mắt từ khóe mắt chảy xuống, rơi trên mặt đất Làm cho mặt đất ướt nhẹp Vi sư gặp phải đại hạn, các ngươi cũng không nên quá đau buồn Những người tu đạo chúng ta cuối cùng cũng có ngày này Sau khi vi sư đi rồi Quy Nguyên Trông sẽ đặt lên vai bốn người tắt ngươi Một lão già ánh mắt lỗ xa vẻ hiền từ Mang theo vẻ không đành lòng Chậm dãy nói Sư tôn Nữ tử kia nước mắt càng nhiều Nhìn mật trưởng già trước mặt Rất nhiều ký ức hiện lên trong đầu Ba người còn lại Thần sắc lộ rõ vẻ bi ai Đáng tiếc lão phu thủy trung vẫn không bước được vào toái niết Nếu không chuyến đi tới Linh Nguyên Tông ở tầng thứ 8 lần trước Cũng không bị người ta hút đi toàn bộ tuổi thọ Dơ vào kết cục như thế này Lão giả lắc đầu thần sắc lộ rõ vẻ không cam lòng Nhưng càng nhiều hơn là vẻ bất đắc dĩ Sư tôn tử đạo Tông kia ở trên đại lục mạc la của ta bố trí trận pháp Tại sao sau khi không trở về, chủ tông lại muốn chút dẫn lên đầu quy nguyên tông ta? Một nam tử trung niên trong bốn người nắm chặt tay trầm giọng nói Lão già mặt đạo bào trầm mặt, sắc mặt càng ngày càng tát nhợt, còn có một luồng tử khí lượn lờ quanh người Hắn chầm rãi nói Chủ tông làm như vậy nhất định là có thâm ý, các ngươi không nên suy nghĩ nhiều Nếu không cam lòng trăm năm sau khi tất cả phân tông dưới chủ tông so tài, làm cho uy nguyên tông ta thoát khỏi vị trí tận cùng suốt mấy ngàn năm qua, thì vi sư cũng có thể ngậm cười nơi chín suối. Bốn người trầm mặt, trong vẻ bi thương lộ ra một sự đau khổ. Cuộc so tài của những phân tông ngàn năm mới có một lần, là một sự kiện trọng đại của vân hải tinh vực. Quy Nguyên Tông bọn họ lần nào cũng kết thúc ở vị trí cuối cùng, vĩnh viễn không thể đạt được vị trí cao hơn. Lão giả mặt đạo bào kia giờ phú này tử khí trên người càng đậm. Hắn hít sâu thở ra một hơi, nhìn những giọt mưa bên ngoài đạo quán, dơ tay phải còn ra bọc xương lên. Cánh tay này trong mấy tháng nay đã thay đổi đến mức này. Nhìn vào dường như toàn bộ máu ở bên trong đã bị hút đi một nửa giống như bộ xương khô. Nhìn thấy cánh tay của lão già này trong bốn người đang quỳ, nước mắt của nữ tử kia lại càng nhiều. Ba người còn lại hung hăng nắm chặt tay, dường như muốn cắn vỡ cả răng. Lão già mặc đạo bào không hề nhìn tay phải của mình mà vung lên hư không, lập tức ở phía trước có một cái the chữ vật xuất hiện. Cái the chứ vật này màu tím đỏ, vừa mới xuất hiện, ngay lập tức truyền ra một luồng khí tức đáng sợ. Ngay sau đó, một con rắn lớn toàn thân đen nhánh từ bên trong trầm rãi thò bổ ra. Con rắn này dài chừng mấy trượng ngay khi xuất hiện trong đảo quán, lập tức có một luồng uy ác tràn ngập. Chỉ là thần sắc của con rắn có chút hề hoài. Từ bên trong cái khe thò đầu ra, vần quanh bên người lão già mặt đạo bào, hai mắt cũng có vẻ bi ai không đành lòng thân mình khẽ cỏ vào người lão già. Sau khi lão phu chết, con rắn ngũ dai tử mục này chính là con thú chấn tôn của huy nguyên tôn ta các ngươi Phải đối đãi tốt với nó. Sắc mặt lão già lúc này không còn tái nhợt mà có một vẻ hồng hào khác thường tinh cũng có một chút phấn chấn hơn. Chỉ là sự hưng phần này giống như hồi quang phản chiếu đại hạn đã tới gần. Hiện giờ, để vi sư sử dụng một chút sức lực cuối cùng thi triển thạch linh, vì quy nguyên tôn ta mà tuyển ra một bạn linh tử. Nhớ lại năm đó, vi sư được tổ sư các ngươi lựa chọn. Lúc đó, ta chỉ là một thiếu niên thôn giá. Lão già trên mặt lộ vẻ hồi tưởng mỉm cười, Hai tay bấm huyết yên lặng nhắm hai mắt lại Bốn người ở phía trước bi thương nhìn lão già Bọn họ biết Lịch đại trưởng môn của Quy Nguyên Tông Nếu không chết ở nơi đất ách quê người Đến lúc Quy Tiên Khi tính mạng đã tới giây phút cuối cùng Đều tiêu đốt hết thảy Thi triển xa chạch linh của Quy Nguyên Tông Tuyển ra trên đại lục mạc la này Một người trợ giúp cho Quy Nguyên Tông Trong tương lai mấy trăm ngàn năm tới Thần thông này cực kỳ huyền diệu, không ai có thể nói rõ ràng bản chất nguyên lý, cho dù là lão già mặt đạo bảo cũng không thể nói rõ, chỉ biết trạc linh này đã được lưu truyền từ rất lâu. Thần thông này cũng không phải là lần nào cũng thành công, trên thực tế vô số năm qua các đời trưởng môn của Huy Nguyên Tông trước khi chết thi triển thuật này cũng chỉ có hai lần. Còn lại toàn bộ đều thất bại cho thấy trên đại lục mạc la không có người đủ điều kiện phù hợp. Một chút sức lực cuối cùng trong cơ thể lão già mạc đạo bào cùng với nguyên thần bị thiêu bút thân thể của hắn lúc này đã bùng lên ngọn lửa màu xanh, dần dần biến mất ở trước mặt bốn đệ tử của hắn. Trong quá trình này, sự sáng suốt từ trước tới nay thần thức của hắn chưa từng có dường như đã chạm tới một loại quy tắc huyền diệu. Theo quy tắc này, thần thức của hắn tràn ngập toàn bộ đại lục Mạc La tìm kiếm bản linh tử. Tìm hết lần này đến lần khác, nhưng cuối cùng cũng không tìm được bất kỳ một phú hiệu nào của bản linh tử. Than nhẹ một tiếng, lão già mặt đạo bảo hiểu rõ trạch linh đã không thành công. Giờ phút này thân thể hắc bên trong đạo quán. Dưới sự thiêu đốt của ngọn lửa màu xanh đã mờ đi chỉ còn lại cách đầu, mắt thấy sẽ hoàn toàn tan thành mây khói. Nhưng lúc này trong nháy mắt, thần thức sáng suốt của hắn đột nhiên ở bên trong một khu rừng phía Bắc Đại lục Mạc La phát hiện ra một đảo hào quang giữa đêm tối. Sở dĩ hắn chú ý tới khu rừng này bởi vì nơi đây chính là chỗ truyền tống trận thông đến Liên minh Tinh Vực. Hắn nhìn thấy rõ ràng bên trong rừng cây truyền tống trận kia phát ra hào quang cùng lúc đó bên trong hào quang có một thân ảnh màu trắng chậm rãi xuất hiện. Giữa đêm đen một đầu tóc trắng phất phơ như thể những giọt nước mưa giữa trời đất cũng bắt đầu run dậy lại thêm lôi đình ầm ầm lóe sáng cũng như sợ hãi người này mà tiêu tan. Người này! Hắn! thần thức của lão già mặt đạo bào bỗng dậy sóng kịch liệt. sự sáng suốt chưa bao giờ có của thần thức hắn ngay khi nhìn đến thanh niên áo trắng này đột nhiên hắn có một phán đoán đáng sợ. người này không phải là vân hải tu sĩ. đúng lúc này thanh niên áo trắng kia ngẩng đầu lạnh lùng nhìn lướt qua đầu trời. một cái liếc mắt này lôi đình chợt nổi lên ầm ầm lui về phía sau. Lão giả mặt đảo bao tâm thần chấn động, ánh mắt của người thanh niên áo trắng dĩ nhiên làm cho hắn tâm thần chấn động Nhất là giờ phút này hắn đang thi triển trạch linh, dung hợp với một thiên địa quy tắc huyền diệu nào đó, dường như thấy được vô số oan hồn vần quanh bốn phía thanh niên áo trắng này Nhưng oan hồn này số lượng rất nhiều chi chít sầm sạm kinh thiên động địa cũng oán hận nhìn chằm chằm thanh niên áo trắng kia, nhưng không có đủ dũng khí để đến gần. Đây đều là những người vương lâm trong cả đời đa xếp chết. Một nguy cơ khủng khiếp trong nháy mắt bao phủ tinh thần của lão già mặt đạo bào. Hắn điên cuồng thu hồi thần thức. Muốn đem tin tức này nhanh chóng nói cho đệ tử mình, muốn cho đệ tử mình lập tức bỏ trốn, lập tức đem tin tức này báo cho chủ tôn. Bên trong đảo quán, lão già bị thiêu đốt gần như không còn, mở mạnh hai mắt, cử động bất người này nhất thời khiến cho bốn người trước mặt ngẩng đầu nhìn lại. Phía bắc, hắn mới chỉ kịp nói hai chữ này, đại hạn đã tới gần. Nguyên thần sụp đổ thần thức lại hóa hành thư vô theo hết thảy dấu vết trên thế gian này toàn bộ biến mất Mang theo vẻ không cam lòng mãnh liệt Mang theo sự giấy rùa điên cuồng Ngay khi lão già này biến mất Một lần nữa hét lên hai chữ Tóc bạc. Bốn người kinh ngạc nhìn về phía trước Sư tôn của bọn họ đã uy tiên Nhưng bốn chữ để lại trước khi đi đã khiến họ nhớ kỹ trong lòng Chỉ là bọn họ không biết vì sao thần sắc lúc cuối cùng của Sư Tôn lại mang theo vẻ khiếp sợ. Bên trong Quy Nguyên Tông tiếng trung vang lên, bên trong bồn địa tiếng khóc theo tiếng trung tản ra, mang theo nỗi bi ai, mang theo vẻ không đành lòng, mang theo sự ngây an lẫn bàng hoàng. Tất cả đệ tử của Quy Nguyên Tông đi tới phía Bắc Mạn La tìm kiếm tất cả những người có tư chất tu đạo bất kể tuổi tác, đặc biệt là... Tóc trắng. Trong khu rừng phía bắc Đại Lục Mạn La, Vương Lâm thu ánh mắt đang nhìn về phía bầu trời lại, nước mưa rơi xuống người hắn làm cho tuyết đọng trên quần áo hắn tại Liên Minh Tinh vực tan chảy, hóa thành nước lưu lại trên quần áo. Theo Vương Lâm chậm rãi đi về phía trước, rơi xuống mặt đất xa lạ này. Tuyết của Liên Minh, mưa của Vân Hải, giờ phút này cũng không thể phân biệt được lẫn nhau. Khi đi có tuyết đưa tiến, khi đến lại có mưa chào đón. Có vẻ không tồi. Vương Lâm hít một hơi thật sâu không khí của Vân Hải đi vào sâu bên trong khu rừng Tiên nhịp, tác giả, nhí căn. Thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org Quyền 8 Liên minh bí ẩn Chương 1139 Tặng Ngưu Nguồn Sơ tờ Đà tự Bát buôn 102 Lương Sơn Bạc Vương Lâm trầm rãi đi trong sừng Đầm lầy dưới chân thi thoảng Lại có một con rắn mò chạy qua chạy lại Còn có một vài con cóc to Bằng nắm tay nhảy nhót bên trong đầm lầy này Như thể đang hưởng thụ việc tắm mưa Lần đầu đến Vân Hải kết thảy đối với Vương Lâm đều rất xa lạ Hắn không biết chỗ của mình ở rốt cuộc là nơi nào Bước trên đầm lầy, Vương Lâm trong lúc đi dần dần trở nên trầm tư Hắn di chuyển này là để né tránh thác sâm Với tu vi của thác sâm để để phá vỡ bức tường ngăn cách hai giới Dường như giữa trời đất tinh không này Không có chỗ cho hắn có thể ẩn thân So với việc không ngừng trốn chạy, không bằng nhanh chóng đứng vững ở Vân Hải này Bởi sau khi bổn tôn vượt qua tam tổn thất kiếp mới lại tiếp tục suy nghĩ cho tương lai Vương Lâm nhìn hai chân ở dưới phần hôn mình thần sắc lộ ra vẻ lo âu Quan trọng nhất là phải có được thân phận là người của Vân Hải chính thức gia nhập vào dưới tu sĩ của Vân Hải này Vương Lâm ngẩng đầu, nhìn nước mưa từ trên trời rơi xuống Giống như tuyết của liên minh có thể dung hợp được với mưa của Vân Hải, việc hắn muốn làm chính là như vậy. Trong lúc đi thân thể hắn dần trở nên lùn đi tóc trên đầu chậm rãi biến thành màu đen, tướng mạo cũng có một chút thay đổi nhỏ, cả người thoạt nhìn trở nên tầm thường hơn, giống như một thư sinh nghèo túng trong cơn mưa này, dần dần đi ra khỏi khô rừng. Mùa mưa trên đại lục mạc la thường thường đều liên tục mấy tháng không ngừng, mãi cho đến khi mặt đất hoàn toàn ướt đẫm mãi cho đến khi các khớp xương của con người có cảm giác đau đến tê dại, thậm chí toàn thân mơ mồ cũng có mùi sắt gì, những cơn mưa này mới có thể dừng lại. Tu sĩ trên mạc la cũng được, mà phàm nhân cũng thế, sớm đã quen với những cơn mưa liên miên này. Hầu hết tu sĩ trong mùa mưa này đều lựa chọn bế quan, hoặc là đi khỏi Đại lục Mạc La tìm kiếm săn bắn mãnh thú bên trong tinh không. Chỉ là mùa mưa năm nay, một phát tu chân suy nhất trên Đại lục Quy Nguyên Tông dường như toàn bộ đệ tử bất chấp trời mưa, hóa thành từng đạo cầu vồng, hướng về phía Bắc Đại lục Mạc La mà bay đi. Những dạo cầu phòng kia ở trên không chung như sẽ nước mưa mà bay đi, nếu từ mặt đất nhìn lên có thể chứng kiến được một cảnh tượng hùng vĩ như là sao văng. Về phần phàm nhân thông thường khi mùa mưa đến đều ở bên bếp lửa trong nhà hưởng thụ sự ấm áp trong phòng, thu hoạch lại nhìn ra thế giới bên ngoài trong sự bình thản còn có sự ấm áp. Bắc Thủy thôn đúng như tên của nó, ở phía bắc của đại lục Mạc La. Khu rừng bên ngoài chưa đến ngàn sẵm. Người trong thôn sống bằng nghề trồng trọt cũng có một số người hợp thành một đội săn bắn đi săn xung quanh khu rừng này. Đến mùa mưa cũng là lúc những con ếch xuất hiện. Đối với người trên đại lục Mạc La, ếch chính là một món ăn cực kỳ ngon ở trong những thành thị lớn thông thường có giá rất cao nhưng cũng vẫn không đủ cầu. Những trong Bắc Thủy Thông mỗi khi đến mùa mưa đều tập hợp những người có kinh nghiệm đi khu sừng xa bên ngoài bắt ếch. Trong mấy tháng mùa mưa gần như những người dân trong thôn này đi đi về về tới 4-5 lần, mỗi một lần trở về trên lưng bọn họ đều có bao bố rất lớn bên trong toàn bộ đều là những con ếch tươi sống. Cùng lúc này, khu những người dân trong thôn bắt được ếch trở về. Người nhà bọn họ đều mặc áo tơi, thậm chí còn có một vài đứa trẻ con ở phía sau, hào hứng nhìn những người cha người anh người ông người chú cầm về những túi ếch to. Mỗi khi đến lúc này những đứa trẻ đều hết sức phấn khởi. Chỉ là lần này, khi người trong thông từ bên trong khu sừng trở về, ngoài mang theo những túi đựng ếch còn mang về một người. Người này thoạt nhìn là một thanh niên bình thường, hơi gầy gò. Dường như có chút không chịu nổi cái lạnh của nước mưa Trên người hắn mặc áo tơi do người trong thôn đưa cho yên lặng đứng nơi đó Ánh mắt lộ ra vẻ kỳ quái Vừa như cảm kích cũng vừa như đang hồi tưởng Lặng lặng nhìn thông trang dưới cơn mưa trước mắt Tặng huyên đệ, đây là bắc thủy thôn của chúng ta Trước tiên người hãy cứ sống ở đây Tới qua mùa mưa đường núi thông thoáng Có thể theo đường núi đi đến Xuân Thành Một đại hán toàn thân mặc áo tơi cầm bao bố trong tay đưa cho người bên cạnh, hướng về vương lâm cười nói. Vương lâm trên mặt lộ vẻ mỉm cười, ôm quyền nói lời cảm ơn. Đại hán kia thoát tay cười nói. Ta không có học không hiểu lễ nghĩa gì cả, chẳng qua gặp được trên đường thì chính là bằng hữu. Tăng hương để đừng khách khí. Vũ đại này sẽ nhanh chóng chuẩn bị phòng. Nương tử, hãy sửa soạn gian phòng phía sau một chút để cho tằng huynh để ở. Nữ tử mặc áo tơi bên cạnh đại hán liếc mắt nhìn vương lâm một cái, trên mặt cũng lộ ra vẻ mỉm cười, cũng không khỏi chồng mình về lai lịch của người thanh niên trước mắt, vội vàng đi vào trong nhà, sau khi sửa soạn phòng ốp, lại cầm tới một cái chăn đã được sạch sạch sẽ đài Hán này ở trong thôn rất có sanh vọng, ban đêm ở trong nhà có không ít hàng xóm tới, trong sự náo nhiệt hiển nhiên còn có tiệc rượu. Vương Lâm ngồi ở một bên trong tay cầm bát rượu, vừa uống vừa mỉm cười nhìn những người trước mặt trong lòng hoàn toàn cảm thấy yên bình. Rượu quá ba tuần, những hán tử này cười càng ngày càng lớn Trong đó có một hán tử trung niên đứng lên cầm bát rượu đi tới trước mặt vương lâm cười ngây ngô nói tằng huyên đệ lão tam nhà ta nói Nếu không có ngươi hắn đã bị rắn đột cắn, không thể sống được Ơn cứu mạng này, lão hắn sẽ không quên đâu Hắn vừa nói, vừa uống hết cả bát rượu Vương Lâm trên mặt mang theo vẻ mỉm cười cầm lấy vò rượu ở trên mặt bàn, không đổ vào trong bát mà đưa lên miệng uống một ngụm, tay trái lau khóe miệng cười nói. Rượu này không đủ mạnh. Những hán tử ở xung quanh hai mắt sáng người đều hô lên một tiếng khen ngợi. Chủ nhà này là hán tử đã cho Vương Lâm ở nhờ cười nói. Bà nó... Hãy đem rượu tam đàn Bắc Thủy mà cha ta để lại ra đây, để cho thằng Hương để biết, rượu của Bắc Thủy thôn chúng ta cũng mạnh lắm. Vợ của Đại Hán lắc đầu cười, đi vào trong phòng có hai người như là con cháu đi theo, không bao lâu liền lấy ra vò rượu tam đàn để ở một bên. Thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua thoáng một cách đã qua một tháng, mùa mưa vẫn còn chưa kết thúc, nhưng đã ngớt đi không ít. Thậm chí mỗi một ngày đã có một thời gian ngắn bầu trời trở nên quang đãng nước mưa cũng ngừng rơi. Ở thôn này, Vương Lâm rất được hoan nghênh, mọi người dường như đã tiếp nhận người hàng xóm lúc bình thường thì trầm tính nhưng lúc uống rượu thì lại rất hào sảng này, lại còn chấp nhân thân phận lang trung của hắn, không ít người già trong thôn, những người dân có bệnh tật trong người đều đã lần lượt chứng kiến y thuật của Vương Lâm. Bọn họ còn chấp nhận những bức tượng khắc gỗ rất tinh xảo, biết được vương lâm ngoài tân phận lang trung còn là một thợ khắc gỗ. Nếu thời gian vẫn qua đi quên nguy cơ về thác sâm, quên sinh tử trên con đường tu đạo quên đi những âm mưu lừa gạt của con người, cuộc sống như vậy đối với vương lâm mà nói, rất đáng để mong ước. Hắn thích sự yên bình như vậy, thích không khí chan hòa trong thôn này. Vương Lâm hiểu rằng cuộc sống như vậy cũng giống như mùa mưa này, sẽ nhanh chóng biến mất. Tu sĩ của Quy Nguyên Tông lần lượt đi tới phía bắc của Đại lục Mạc La, sau khi tìm kiếm hết lần này đến lần khác, lựa chọn được một đám người có tư chất, thiếu niên cũng có, trung niên cũng có. Còn về phần người tóc trắng, bọn họ cũng có đi tìm, chỉ là không tìm được người có đủ tư chất. Cho dù có, ở tuổi của họ, cho đến lúc chết cũng không có một chút kết quả nào. Bắc Thủy Thôn, vào một ngày, cũng có tu sĩ đến. Tu sĩ này thoạt nhìn chưa đến 20 tuổi, Tu Vi cũng đã đạt tới trúc cơ. Với độ tuổi của hắn mà đã đạt Tu Vi như vậy, cũng đủ để trở thành một kẻ xuất chúng trong đám tiểu bối. Tu sĩ này thái độ lạnh như băng, sau khi đi tới Bắc Thủy Thông lập tức khiên cho những người trong thôn trong lòng kinh hãi đồng loạt từ trong nhà đi ra đứng run rẩy trong cơn mưa. Phạm nhân sống trên đại lục mạc la này không ai không biết về tu sĩ, lại càng hiểu rõ nếu tu sĩ trước mắt nổi giận cho dù là hạ sát tất cả bọn họ cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt. Triệu ngọc cao mày, nhìn tất cả mọi người trong cái thôn nhỏ này. Nước mưa khi rơi xuống cách người hắn ba tấc liền bị bắn ra, khiến cho quần áo của hắn thủy trung vẫn sạch sẽ. Nhưng thôn dân ở trước mắt hắn chỉ là ở dưới trời mưa, vì nước mưa thấm vào quần áo, dính lên người truyền ra hàn khí lạnh thấu xương. Người lớn còn có thể chịu được, nhưng những đứa trẻ lúc này thân mình run rẩy, đứng nép sát vào bên người của cha mẹ. Bọn họ đứng ở chỗ này đã qua một nén hương Chỉ là tu sĩ ở phía trước kia Ủy trung vẫn không nói một lời nào Thượng tiên cơn mưa này rất lạnh Bọn trẻ nhỏ thân thể yếu đuối Sợ là chỉ không nổi nếu không Đại hán lúc trước đã cho vương lâm ở nhà Lúc này run giọng nói Đứa con gái nhỏ bên cạnh hắn sắc mặt đát lạnh đến tái nhợt Chỉ là chưa đợi hắn nói xong Hai mắt triệu ngọc lói lên hàn quang, làm cho lời nói của đại hán bị nuốt trở lại vào trong. Hừ lạnh một tiếng triệu ngọc lạnh như băng nói. Cơn mưa nhỏ thế này mà không chịu được, sao có thể trở thành tu sĩ? Hắn hừ lạnh, lại còn ẩn chưa một tia tu vi, khiến cho những thôn dân ở phía trước bên tai như có tiếng sấm vang vọng, sắc mặt lại càng tái nhợt. Vương Lâm đứng trong đám người đó, thần sắc âm trầm, nâng bước chân từ trong đám người kia đi ra, hướng về Triệu Ngọc kia đi tới. Triệu Ngọc kia sườn sốt, đang muốn quát mắng, nhưng lập tức hai mắt lộ ra vẻ bối rối, ánh mắt rời khỏi người Vương Lâm, nhìn vào đám thôn dân, bình tĩnh nói. Các người hãy trở về đi. Những thôn dân này sợ run lên một chút, Nhưng rất nhanh đều ôm lấy trẻ nhỏ nhanh chóng đi vào trong nhà, không còn dám xuất hiện. Ngay lúc họ tản đi, tay phải vương lâm tùy ý vung lên, một hơi nóng vô hình tràn ra truyền vào cơ thể mỗi người dân trong thôn, làm tiêu tan toàn bộ hàn khí trong cơ thể họ. Dưới cơn mưa, vương lâm đi về phía trước, triệu ngọc kia đi theo sau, thần sắc không còn bối rối. Nhưng dường như trong sự mơ hồ còn có vẻ như bị mất hồn Hành động này của Quy Nguyên Tông kéo dài một tháng trên toàn bộ đại lục Mạc La tìm được 31 phàm nhân Trong đó có 17 người là thiếu niên còn lại là thanh niên Những người này đều được đưa đến sơn môn của Quy Nguyên Tông ở phía đông Mạc La Ngay gần bồn địa bên trong dãy núi hình tròn ở lại chỗ đó Bốn đại trưởng lão của Quy Nguyên Tông hôm nay đối với mấy chục người này cực kỳ coi trọng đem những người này chia ra đều tự thu nhận lấy làm môn hạ. Trong bảy người được lữ Yên Phi, phụ nữ duy nhất trong bốn đại trưởng lão lựa chọn có một người tên là tằng Nhu từ Bắc Thủy Thôn.